Đồng Thu Luyện Đồng Thu Luyện Tiêu Hàn trong miệng mặt còn ở không ngừng nhắc mãi Đồng Thu Luyện tên, không biết như thế nào, Đồng Thu Luyện đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút ấm áp, hắn trong lòng vẫn là có chính mình đi. Đồng Thu Luyện bình tĩnh nhìn Tiêu Hàn vài phút liền phát động xe về nhà, dọc theo đường đi mặt Tiêu Hàn nhưng thật ra không nói gì thêm, chỉ là mỗi khi đèn đỏ thời điểm Đồng Thu Luyện đều sẽ xem Tiêu Hàn hồi lâu, thật sự như là đang nằm mơ giống nhau. Trong mộng mặt chính mình có thể cách hắn như vậy gần, mà giờ phút này chỉ cần đồng thu luyện duỗi ra tay liền có thể đụng tới hắn, đồng thu luyện hơi hơi mỉm cười, kia tươi cười thật là tuyệt mỹ. Không một bảy ngươi là người xấu ta chán ghét ngươi. Về đến nhà, an thúc cũng là sửng sốt rất ít nhìn thấy tiêu hàn uống say trở về, vội vàng làm người đỡ tiêu hàn đi phòng ngủ, mà đồng thu luyện còn lại là lập tức đi phòng bếp, vừa mới bạch thiếu hiền nói tiêu hàn uống say nhất định phải uống canh giải rượu. bằng không ngày hôm sau nhất định sẽ đau đầu, làm nàng nhất định phải dặn dò người hầu nấu canh. Đồng Thu luyện đi tới phòng bếp lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn liền bắt đầu nấu canh. Giờ phút này trong phòng mặt chỉ có lưu thủ người hầu mà thôi. An Thúc xuống lầu lúc sau liền thấy Đồng Thu luyện vây quanh tập dề, trong tay cầm cái muỗng, đang ở nấu canh, bay tới hương vị An Thúc biết đây là canh giải rượu, thiếu nãi nãi thật là hiền huệ a. Thiếu nãi nãi, ngài đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta nhìn thì tốt rồi. An thúc, ngươi đi trước ngủ đi, cũng không còn sớm. Trong nháy mắt đã mau 10 giờ, đồng thu luyện nhìn nhìn đồng hồ. Ta thực mau thì tốt rồi, ngài đi trước nghỉ ngơi đi, đừng chờ ta. Đồng thu luyện tuy rằng nói thoạt nhìn lạnh điểm, nhưng là trong xương cốt mặt vẫn là dễ thân. Này bất hòa An thúc đã rất quen thuộc, An thúc gật gật đầu, vừa lòng đi về trước. Đồng thu luyện ngồi ở trên ghế mặt, trong tay còn cầm báo cáo thư, ngày mai còn muốn thua trong cục mặt. Trong nồi mặt nấu canh, đồng thu luyện không tự giác liền nghĩ tới phụ thân còn không có qua đời thời điểm. Lúc ấy chính mình cũng sẽ ngồi ở trên ghế mặt vì phụ thân nấu canh giải rượu. Chỉ là hiện tại lại rốt cuộc không thể vì phụ thân nấu. Đồng thu luyện nấu hảo canh liền bưng canh lên lầu. Tiêu hàn đã bị người hầu thay đổi quần áo. Giờ phút này nhưng thật ra thập phần an tĩnh ngủ rồi. Đồng thu luyện thử thử canh giải rượu đã không năng. Đi qua đi ngồi ở đầu giường. Tiêu hàn... Uống canh giải rượu tiêu hàn trong miệng mặt lẩm bẩm vài câu, đồng thu luyện cười, cầm lấy cái muỗng liền uy một ngụm, tiêu hàn nhưng thật ra theo bản năng mở ra miệng. Đồng thu luyện nhìn đã thấy đáy trên thuốc, nhẹ nhàng cười, đồng thu luyện. Đồng thu luyện tiêu hàn giờ phút này lại bắt đầu y kêu to đồng thu luyện tên, đồng thu luyện chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng là giờ phút này trong lòng lại là có chút ấm áp. đồng thu luyện nhẹ nhàng cầm tiêu hàn tay, ta ở, làm sao vậy? Nhưng là kế tiếp tiêu hàn một câu lại làm đồng thu luyện cả người đều ngây dại, bởi vì tiêu hàn chậm rãi hộp ra như vậy câu, ta không yêu ngươi, ngươi vì cái gì muốn cùng ta kết hôn, vì cái gì bức ta đồng thu luyện cảm giác chính mình toàn bộ thân mình đều không phát động bắn chỉ là ngơ ngác nhìn trước mắt người, tiêu hàn gương mặt tường đỏ, nhưng là trong miệng mặt như cũ ở không ngừng lẩm bẩm. Nguyên lai like không phải nghĩ chính mình, mà là hận chính mình a Đồng thu luyện buông ra tay, Lại phát hiện một giọt nước mắt dừng ở tiêu hàn trên tay mặt, đồng thu luyện mở to hai mắt, duỗi tay sờ sờ đôi mắt, đầu ngốc, khóc cái gì à, không phải nói tốt không hề rớt nước mắt sao. Người thật là đồ ngốc." Đồng thu luyện nói lập tức chạy đi ra ngoài, mà giờ phút này vốn dị nhắm mắt lại người lại mở to mắt, nắm chặt nắm tay, ước ác, đó là nàng nước mắt, tiêu hàn không dám tưởng tượng cái kia vẫn luôn mặt vô biểu tình lạnh như băng xương nữ nhân cư nhiên sẽ rớt nước mắt. tiêu hàn chỉ cảm thấy buồn cười kỳ thật nàng uy hắn ăn canh thời điểm hắn liền tỉnh bởi vì kia chén thuốc không giống như là trước kia uống như vậy chua sót tương phản thực hào uống tiết hầu đều trở nên thực thoải mái chờ đến ngày hôm sau tiêu hàn tỉnh lại thời điểm an thúc đã ở thu thập bàn ăn thiếu ra ngài chờ một chút lập tức vì ngài chuẩn bị bữa sáng an thúc nói lập tức làm người chuẩn bị bữa sáng tiêu hàn trực tiếp ngồi vào trên bàn cơm mặt rỗi tay nhéo lên một khối cục bấm nếp Bên trong còn bọc hạt mẹ đậu phộng Cũng không tệ lắm Cái này đã không có sao Bởi vì chỉ còn lại có hai cái Cái này an thúc nhìn đến tiêu Hàn đã nhéo lên dư lại một hối Căng ra đầu nói Đây là thiếu nãi nãi chính mình làm Nàng cùng tiểu thiếu ra ăn xong liền đi rồi An thúc ý tứ này thua thực rõ ràng Nhân ra không có làm hắn phân Tiêu Hàn con ngươi thượng quá một đạo tinh quang Nữ nhân này không riêng gì sẽ nấu canh a Cư nhiên còn sẽ nấu cơm Thiếu ra, thiếu mãi mãi tối hôm qua nấu canh giải rượu ngài còn muốn sao? Còn đau đầu sao? Tiêu hàn mỗi lần liền tính là buổi tối uống lên canh giải rượu ngày hôm sau buổi sáng còn sẽ có chút đau đầu. Hôm nay nhưng thật ra kỳ quái, cư nhiên một chút sự tình đều không có. Tiêu hàn đem cuối cùng một cái cục bột nếp ăn lúc sau liền uống lên mấy khẩu sữa bò, bọn họ đi nơi nào? Tiểu thiếu ra đã đi theo thiếu mãi mãi công tác đi. Rốt cuộc tiểu dịch không có đi học. Nhà trẻ cũng không có thượng, tiêu hàn chỉ cảm thấy có chút bực bội, nhiều như vậy thiên đều là cùng tiểu dịch cùng đi công ty, nguyên lai like cảm thấy tiểu dịch nói nhiều, hiện tại trong nhà này mặt giống như lại về tới từ trước, chỉ còn lại có chính mình một người. An thúc nhìn tiêu hàn phát ngốc, bóng dáng là như vậy cô đơn, trong lòng càng thêm đau lòng lên, thật là, thiếu gia liền sẽ không nói vài câu dễ nghe sao. Ngày hôm qua bùi tiểu thư tới nơi này, cùng thiếu mãi mãi tan rã trong không vui. thiếu gia liền sẽ không nói vài câu lời hay sao. Tốt như vậy thiếu mãi mãi nếu là đi nói, thiếu gia khẳng định sẽ hối hận. Mà đồng thu luyện đã hoàn toàn không nghĩ khởi tiêu hàn, bởi vì án tử lại có tiến triển, đồng thu luyện này tiến phòng giải phẫu chính là đợi cho buổi tối, tiểu dịch đi theo bạch thiếu ngôn đi ra ngoài ăn cơm thời điểm đụng phải bạch thiếu hiền, tiểu dịch nhìn thoáng qua bạch thiếu hiền, ngươi cũng là người xấu. Bạch thiếu hiền cái kia nghẹn khuất ta chính mình đây là làm sao vậy a ngày hôm qua thủ tiêu hàng nửa ngày hôm nay lại bị cái này tiểu quỷ ghét bỏ đây là làm sao vậy a ai dám chọc ngươi sinh khí a bạch thiếu ngôn hướng về phía bạch thiếu hiền xử cái ánh mắt bạch thiếu hiền lập tức hiểu ý không phải đâu là tiêu hàn khó trách ngày hôm qua mượn rượu tiêu sầu đi a tiểu dịch tức giận ăn đồ vật cũng mặc kệ này hai cái huynh đệ mắt đi mày lại uy lão sư đối tiểu dịch đã ở ăn cơm chúng ta đợi chút liền trở về ngươi có muốn ăn hay không điểm đồ vật ta thật sự không cần sao ân ân tốt. bạch thiếu ngôn tiếp điện thoại tiểu dịch liền ngẩng đầu nhìn bạch thiếu ngôn mọ mị lại không ăn cơm sao lần này án tử lượng khá lớn lao sư tương đối vội ngoan ngoan ăn cơm đi đợi chút đưa ngươi trở về tiểu dịch bất mãn đá cẳng chân ăn đồ vật cầm chiếc đũa liền ở cơm bên trong không ngừng chọc bạch thiếu hiền thật là cảm thấy nhìn không được phát hai cái tin tức cấp tiêu hàn tiêu hàn giờ phút này đang ở công ty làm công thu được tin nhắn thời điểm cũng là ngần ra tưởng tượng đến tiểu dịch ngày hôm qua khóc như vậy thương tâm trong lòng càng là nắm lên ai chính mình lại thế nào cũng không nên cùng một cái hài tử trí khi a nghĩ liền trực tiếp đánh xe tới rồi bọn họ ăn cơm địa phương tiểu dịch vừa thấy đến tiêu hàn liền nhảy xuống chỉ vào bạch thiếu hiền cùng bạch thiếu ngôn ừ không nghĩ tới tiểu bạch ngươi cũng là phan đồ. ngươi cư nhiên đem cái này người xấu tìm tới ta không bao giờ tưởng cùng các ngươi nói chuyện các ngươi đều là người xấu nói giải khai chân liền muốn hướng bên ngoài chạy tiêu hàn nhìn tiêu dịch hướng bên ngoài hướng bước nhanh đi qua đi một loan eo liền đem tiêu dịch chặn ngang ôm tới rồi trong lòng ngực người xấu ngươi khi dễ ta còn khi dễ mọ mì ta chán ghét ngươi người xấu tiêu dịch đập tiêu hàn tiêu hàn nhìn người chung quanh trộm tới khắc thường ánh mắt nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì ôm tiểu dịch liền hướng bạch thiếu hiển nơi đó đi người xấu ngươi là người xấu ta chán ghét ngươi tiểu dịch còn đang nói tiêu hàn chỉ cảm thấy có chút đau đầu hảo đừng náo loạn đặt đi biết sai rồi đừng náo loạn đặt đi cho ngươi bồi tội còn không thành sao tiêu dịch vừa nghe muốn bồi tội chấp chớp đôi mắt có chút không thể tưởng tượng thật sự sao bạch ra hai huynh đệ sôi nổi đỡ cái chán đứa nhỏ này không khỏi quá hảo hứng đi không một tám phò lìn hương vị Tiêu hàn còn lại là cười, đem thiêu dịch đỡ ngồi vào chính mình trên đùi mặt. Đạt đi đương nhiên là nói thật à, đạt đi nhưng cũng không gạt người. Đạt đi biết ngày hôm qua thái độ không tốt, ngươi cũng đừng sinh khí bạch gia huynh đệ chỉ cảm thấy lo lắng thật là dư thừa. Ngươi xem nhân gia hai phụ tử này không có hai câu lại hảo. Ai, thật là bạch nọc lòng. Đồng thu luyện vội xong lúc sau chỉ cảm thấy eo đau bối đau. Bạch thiếu ngôn vội vàng bưng lên một chén trà nóng. Đồng thu luyện uống một ngụm, tiểu dịch đâu. Ở bên ngoài chơi sao? Tiểu dịch bị tiêu tổng tài tiếp đi rồi, phòng trừng hiện tại ở tiêu ra đi. Đồng thu luyện uống nước động tác một đốn, tiện đà cười, quả nhiên là phụ tử liên tâm sao. Nàng chính là rõ ràng nhớ rõ tiểu dịch thích mang thù, nếu là ai chọc hắn chính là muốn sinh vài thiên khí, nhanh như vậy thì tốt rồi sao? Đồng pháp y yề, chúng ta căn cứ ngươi kết quả tra xét một chút gần nhất ăn xin lưu lạc nhi đồng, đã có tiến triển. Chẳng qua bởi vì bọn họ mỗi ngày tiếp xúc người cũng rất nhiều, hơn nữa không dẫn người chú ý, cho nên đối với nghi phạm vẫn là tìm không thấy một chút manh mối. Triệu Minh thở dài, thật vất vả người chết thân phận có một ít tiến triển, hiện tại tựa hồ lại phải bị đánh hồi nguyên hình. Ta bên này còn có một khối thi thể muốn giải phẫu, chờ ta lộng xong lại cho người hồi đáp đi. Đồng thu luyện nhìn nhìn trên tường mặt trung, đã 9 giờ à, Triệu Minh cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, thôi bỏ đi. Ngày mai lại lộn đi, hôm nay cũng mệt mỏi, ngài vẫn là về trước ra nghỉ ngơi đi. Người này như vậy biến thái, ta sợ còn sẽ có người ngộ hại, ta ăn một chút gì liền đi đem cuối cùng thi thể giải phẫu, khẳng định sáng nay cho người hồi đáp. Đồng thu luyện nói cầm lấy di động cấp tiêu ra gọi điện thoại, tiểu dịch còn ngồi ở thảm mặt trên, chơi trò chơi ghép hình, mà tiểu dịch còn lại là ngồi ở trên sofa mặt chán đến chết nhìn TV, đều vài giờ, còn không trở lại. Tiêu hàn nhưng không cảm thấy tiểu dịch ở chỗ này, đồng thu luyện trở về địa phương khác. Tiểu thiếu ra, thiếu mãi mãi điện thoại. An thúc cười đem điện thoại lấy qua đi, tiểu dịch tiếp xong điện thoại cả người đều héo, nhìn trò chơi ghép hình cũng cảm thấy khó chịu, rối tay lung tung đem sắp chuẩn bị cho tốt trò chơi ghép hình quấy dày. Hừ! Tiêu hàn buông trong tay điều khiển từ xa đi qua đi rối tay tiểu dịch kéo vào trong lòng ngực, như thế nào làm? Ai chọc ngươi sinh khí lạ Mò mì nói còn có đã lâu mới có thể trở về, khẳng định là bên này thúc thúc ngược đãi mọ mì. Mò mì nói muốn tới một chút đa tải có thể trở về, làm ta trước ngủ, ta tưởng cùng Mò mì ngủ. Tiểu dịch làm nụ ôm tiêu hàn cổ, tiêu hàn nhìn trên tường đồng hồ kim đồng hồ đã chỉ hướng về phía 9 giờ rưỡi, thật sự như vậy vội. Chờ đến đồng thu luyện lại một lần từ phòng giải phẫu ra tới thời điểm, đã 12 giờ rưỡi, bạch thiếu ngôn đã ghé vào trên bàn ngủ rồi. đồng thu luyện nhìn nhìn đỉnh đầu tư liệu cuối cùng là có một chút có giá trị manh mối hắn cơ cơ bạch thiếu ngôn đem tư liệu giao cho hắn đợi chút đưa đến trọng án tổ đi nơi đó phòng trưởng còn đang chờ ta đi về trước ngày mai liền không qua tới có vấn đề tìm ta nói xong đồng thu luyện vừa đi một bên đi thay quần áo đi bạch thiếu ngôn nhìn nhìn trong tầm tay tư liệu vội vàng chạy tới trọng án tổ mà đồng thu luyện xoa xoa huyệt thái dương chỉ cảm thấy đôi mắt đều phải không mở ra được giải phẫu loại chuyện này thật là quá hao tâm tổn sức triệu minh lấy quá tư liệu liền thập phần vui sướng vội vàng hướng đi đồng thu luyện nói lời cảm tạ đồng thu luyện vừa mới đi đến cảnh sát cục cửa liền đụng phải triệu minh đồng pháp ý ý thật là vất vả ngươi bằng không chúng ta cũng không thể nhanh như vậy tỏa định hung thủ a kỳ thật đệ nhất cổ thi thể ta liền cảm thấy có chút kỳ quái hơn nữa ướp lạnh xe cũng không phải người bình thường đều sẽ tiếp xúc Chờ đến thi thể đều giải phẫu xong rồi mới tìm được một chút manh mối, ta còn tưởng rằng là ướp lạnh xe duyên cớ, phòng trừng là nghi phạm không cẩn thận lộng đi lên, ngươi có thể đi trọng điểm bài tra xét. Ân Ân, tốt, muốn hay không ta phái người đưa ngài trở về, rốt cuộc đêm đã khuya, cũng đánh không đến xe, nói nữa, ngươi một người trở về chúng ta cũng không yên tâm. Triệu Minh nói cười cười, đồng thu luyện tưởng tượng đảo cũng là, thời gian này điểm. Thật đúng là chính là không dễ dàng đánh xe A. Đồng Thu Luyện Đồng Thu Luyện đột nhiên ngừng đầu, liền thấy Tiêu Hàn đã đi tới. Tiêu Hàn một thân quần áo ở nhà, có vẻ thập phần hưu nhàn, sâu thẳm màu làm con ngươi giờ phút này gắt gao tỏa định Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện không nghĩ tới Tiêu Hàn hồi lại đây, nhưng là triệu minh nơi nào sẽ không nhận biết này đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Hàn. Chỉ cần là hơi chút xem tin tức người đều biết đây là tiêu thị tổng tài. Hơn nữa Triệu Minh hôm nay cũng gặp được đồng thu luyện hải tử, này lớn lên có thể nói là thập phần rất giống, sao ngươi lại tới đây? Đồng thu luyện lời này nói không có một tia độ ấm, tiêu hàn nhưng thật ra cười trực tiếp từ đồng thu luyện trong tay đoạt quá bao bao, về nhà đi. Nói cũng mặc kệ Triệu Minh ngốc lăng bộ dáng rôi tay ôm đồng thu luyện liền hướng trong xe mặt đi. Nguyên lai nhân gia lão công là tiêu thị tổng tại A, khó trách nhìn qua tổng cảm thấy khí chất hảo liền tính. cố ý vô tình còn mang theo một tia tự nhiên mà vậy quý khí đâu, cảm tình nhân ra là đại gia tộc thiếu nãi nãi, chỉ là này hảo hảo mà thiếu nãi nãi không làm, như thế nào chạy tới làm pháp ý đi Ngươi Người trên người hương vị thật khó nghe. Tiêu Hàn đem đồng thu luyện nhấc lên xe lúc sau sáu thỉnh lình lược hạ này một câu. Vừa mới giải phâu xong thi thể không có tắm rửa. Tiêu Hàn tức khắc chỉ cảm thấy cả người đều không tốt, nhìn đến tiêu Hàn tức khắc có chút trắng bệnh sắc mặt. Đồng thu luyện nhưng thật ra phiết quá mức nhìn ngoài cửa sổ, phòng trừng là ngâm thi thể phò mạ lìn hương vị, nghe rất kỳ quái sao. Nơi đó là kỳ quái A, người bình thường ai sẽ đi nghe loại này hương vị A, tiêu hàn hiện tại chỉ cảm thấy cả người đều có chút không hảo, phò mạ lìn, ngâm thi thể. Tiêu hàn trong đầu không tự giác hiện lên một ít máu chảy đầm địa đoạn ngắn một nữ hài tử như thế nào sẽ đi làm như vậy công tác A, thật là đủ rồi. Chính mình đây là phát cái gì thần kinh a liền nghe thấy tiểu dịch nói cái gì lo lắng mò mì một người trở về không an toàn liền chính mình lái xe lại đây, ngẫm lại chính mình còn tại đây phía dưới đợi hơn một giờ, chính mình thật là điên rồi, tiêu hàn chỉ cảm thấy hiện tại toàn bộ trong xe mặt tựa hồ đều là cái loại này mùi lạ. Không được, ngày mai muốn đi rửa xe, tính, này xe về sau vẫn là không khai, ngươi nghĩ như thế nào đi làm pháp y đi hề? ngươi sinh tiểu dịch tiêu ra hẳn là sẽ không bạc đãi ngươi ngươi như thế nào trở về làm pháp y nói nữa lão nhân cùng ba ba như thế nào cho phép ngươi đi làm pháp y tiêu hàn nói xong không có nghe thấy đáp lại vừa quay đầu lại phát hiện mùa nữ tử đã ngủ rồi tức khắc có chút trong cơn giận dữ nhưng lần này lại là tiêu hàn lần đầu tiên thấy đồng thu luyện như vậy an tĩnh bộ dáng đồng thu luyện lớn lên thật sự là không thể bắt bẻ đặc biệt là kia làng da Thông thấu hình như là tốt nhất đồ sứ, thuần tịnh khuôn mặt nhỏ mặt trên tràn đầy mệt mỏi, không biết như thế nào, tiêu hàn dối tay vì đồng thu luyện đem trên trán tóc mái đừng tới rồi như sau. Ngươi nhưng thật ra thật sự yên tâm, ở bên cạnh ta liền ngủ rồi. Tưởng tượng đến đồng thu luyện đối chính mình như vậy yên tâm, tiêu hàn tâm tình tức khắc hảo rất nhiều, tựa hồ vừa mới bởi vì phỏ mạ lỉnh hương vị mang đến khói mù cũng đảo qua mà quang. Không một chín ta hương vị dễ ngửi sao. Thẳng đến tiêu hàn đem đồng thu luyện ôm lên lầu đồng thu luyện đều không co tỉnh lại. Nhưng thật ra an thúc chẳng lẽ nhìn thấy tiêu hàn lộ ra như vậy ôn nhu biểu tình. Tiêu động tắc nhưng thật ra ôm cái gì bảo bối giống nhau. Chỉ là có lẽ loại này biểu tình chính là tiêu hàn chính mình đều không rõ ràng lắm đi. Tiêu hàn thật cẩn thận đem đồng thu luyện ôm tới rồi chính mình phòng. Cái kia tiểu thiếu ra nói thiếu mãi mãi sẽ ngủ hắn nơi đó. Cho nên thiếu mãi mãi đồ vật đều còn ở tiểu thiếu ra trong phòng. An thúc đi theo mặt sau, nhỏ giọng mà nói. Đem đồ vật dọn lại đây. Tiêu hàn thật cẩn thận thế đồng thu luyện tắc hảo tràn, thở phao nhẹ nhõm. đột nhiên ngửi được chính mình trên người mặt mùi lạ. Vẫn là một trận ghét bỏ, an thúc nhưng thật ra cười ha hả vào tiểu dịch phòng dọn đồ vật. Ngày hôm sau tỉnh thời điểm đồng thu luyện liền cảm giác được chính mình trên eo mặt đắp một thứ, vốn dĩ tưởng tiểu dịch, liền dối tay sờ soạng một chút, lúc này mới phát hiện này căn bản không phải tiểu dịch tay. Như vậy một chút buồn ngủ cũng nháy mắt biến mất, mà Tiêu Hàn đã sớm chú ý tới đồng thu luyện động tĩnh, dôi tay nắm lấy đồng thu luyện tay, đem đồng thu luyện tay cầm ở ngực, quá mệt nhọc, ngủ tiếp nhi. Đồng thu luyện nơi nào ngủ được a? đột nhiên ngồi dậy, Tiêu Hàn thở dài, làm sao vậy Tiêu Hàn cũng đi theo ngồi dậy, hắn ngày hôm qua cũng thật sự là ngủ đến muộn. Vốn dĩ tắm rồi lúc sau trở về mới phát hiện cái này tiểu nữ nhân không có tắm rửa. nhưng là lại không nghĩ làm hầu gái giúp nàng tẩy, vậy được rồi cũng chỉ có thể nghe khó nghe khí vị nghe nghe đi nào đó tiểu nữ nhân bắt đầu lộn xộn ngay từ đầu là dùng chân đá chăn tiêu hàng chỉ phải một lần một lần đem cái ly kéo qua tới một lần nữa cho nàng đắp lên nhưng là sau lại tay cũng bắt đầu không thành thật này không phải đáp ở chính mình ngực hơn nữa toàn bộ thân mình cũng nhích lại gần nàng hô hấp thực nhẹ nhưng là kia ấm áp hơi thở có dưới không một chút phun ở chính mình ngực Tiêu hàn chỉ cảm thấy chính mình nửa người dưới tiểu huynh đệ cũng bắt đầu không an phận, tiêu hàn chỉ có thể lại đi tắm rửa một cái, này một đi một về lăn lộn đều đã tam điểm nhiều, thật vất vả ngủ rồi tiểu nữ nhân liền tỉnh. Ta như thế nào ngủ ở nơi này? Đồng thu luyện mặt trước sau như một quảng cung é, tiêu hàn rối tay xoa xoa thái dương, nữ nhân này quả nhiên vẫn là ngủ thời điểm an phận một chút. Ngươi nói đi tiêu hàn dương mắt nhìn thoáng qua đồng thu luyện, tiêu hàn cũng là vừa rồi tình ngủ. còn buồn ngủ, kia bộ dáng thập phần hoặc nhân, huống chi đồng thu luyện đối hắn còn có ý tưởng không an phận đâu, tức khắc có chút nghẹn lời, xốc lên chăn liền muốn đi xuống, tiêu hàn đột nhiên rỗi tay kéo lại đồng thu luyện một con cánh tay, đồng thu luyện trọng tâm không xong, cả người liền ngã ngồi ở trên giường mặt, mà tiêu hàn lúc này nghiêng người cả người gắt gao đẻ ở đồng thu luyện. Trên người mặt, người đồng thu luyện mở to hai mắt, nhìn gần trong gang tấm người, kia màu lam đôi mắt thật giống như là biển rộng giống nhau, một bích như tẩy, sâu thảm hình như là muốn đem người hít vào đi giống nhau. Này tiểu nữ nhân loại này thời điểm cư nhiên còn đang ngẩn người. Tiêu hàn trong lòng cảm thấy buồn cười, tiêu hàn rất nhỏ hoạt động từng cái nửa người, đồng thu luyện mặt nháy mắt đỏ lên, cái kia, mà ở chính mình trên đùi mặt. Ngày dự, ngày dự. Đồng thu luyện là pháp y đối người tâm lý kết cấu tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Chỉ là mặt đỏ lên nhìn Tiêu Hàn, ngươi, ngươi vô sỉ. Ha ha Tiêu Hàn nhìn đồng thu luyện mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cuối cùng chỉ nghẹn ra này hai chữ, tức khắc cảm thấy buồn cười, vô sỉ. Ngươi còn không có gặp qua càng vô sỉ đâu. Nói thực không biết xấu hổ ở đồng thu luyện trên người mặt co co. Đồng thu luyện duỗi tay muốn đẩy ra hắn, nhưng là vô luận dùng như thế nào lực, người này giống như là Thái Sơn giống nhau, chính là bất động. Đồng thu luyện cũng chính là thoạt nhìn lợi hại một chút, kỳ thật trong xương cốt mặt cũng chính là cái tiểu nữ nhân thôi, tức khác một trận thất bại, một trận ủy khuất nảy lên trong lòng, tiêu hàn liền như vậy nhìn đồng thu luyện đôi mắt tựa hồ có chút hồng, cũng chính là từ đồng thu luyện trên người mặt phiên xuống dưới, xuống giường mặc vào dép lê. Doan! hỗn đảng! Đồng thu luyện nước mắt đã ở hốc mắt bên trong đảo quanh, gắt gao nhìn chầm chầm tiêu hàn, thật vô sĩ. Trước tiết như thế nào liền sẽ cảm thấy người nam nhân này là như vậy ô nu. nguyên lai trong xương cốt mặt vẫn là thật sự vô sỉ. Tiêu Hàn, người hôn đàn. Lên keng, Tiêu Hàn quay người lại liền thấy tiểu dịch đang đứng ở cửa, trong tay cái ly rơi xuống đất mặt, bên trong sữa bò sái đầy đất, Tiêu Hàn tức khắc rôi tay đỡ chán, như vậy xảo, này tiểu quỷ sẽ không lại muốn cùng chính mình náo loạn đi, mà đồng thu luyện cũng chạy nhanh đứng dậy thấy được tiểu dịch. tức khác trên mặt mặt lại là một trận xanh trắng chính mình ở tiểu dịch trước mặt vẫn luôn là kiên cường chưa từng có như vậy chật vật quá tiểu dịch còn lại là chớp chớp đôi mắt nhìn nhìn tiêu hàn lại nhìn nhìn đồng thu luyện ngự không kinh người chết không thôi tới một câu đặt đi mọc mi sáng sớm các ngươi thật là có sức sống a không chỉ là tiêu hàn chính là đồng thu luyện cũng là đầy đầu hát tuyến nay không phải có hay không sức sống vấn đề được chứ Tiêu Hàn thấy đồng thu luyện vẻ mặt xấu hổ, đi qua đi bế lên tiểu dịch. Hảo, chúng ta xuống lầu đi, ngươi thu thập một chút đi, ngày hôm qua ngươi ngủ rồi, tắm cũng không có tẩy. Tiêu Hàn nói đã đi xuống lâu, làm cho đồng thu luyện lưu tại phòng ngủ đều phải phát điên. Đặt đi, ngươi cũng thật lợi hại, ta nhưng cho tới bây giờ không có nói quá có người có thể khi dễ được mọ mì. Mọ mì cơ hồ đều không thế nào cùng người khác tức giận, mọ mì vừa mới làm mắng ngươi sao. Mọ Mị rõ ràng cùng ta nói rồi nói thô tục tiểu hài tử là hư tiểu hài tử, chẳng lẽ đại nhân nói thô tục chính là tốt? Tiêu Hàn chỉ là cười, cũng không nói cái gì. Đến lúc đó tâm tình mạc danh cảm thấy sung sướng. Tiêu Hàn rời khỏi sau đồng thu luyện mới đánh giá một chút cái này phòng ngủ, anh Luân Phong. Chính xác phòng ngủ thoạt nhìn đều là thập phần phục cổ hình thức, phòng chừng là bởi vì Tiêu Hàn là ở nước ngoài sinh trưởng duyên cơ đi, trang trí phong cách cũng là ngả về Tây Hóa. Đồng thu luyện đi tới rửa mặt gian, liếc mắt một cái vọng qua đi đều là nam sĩ đồ dùng, chỉ có một ít tân nữ sĩ đồ dùng, hẳn là tân thêm vào. Đồng thu luyện cầm lấy đặt ở rửa mặt trên đài mặt dao cạo râu nhìn kỹ xem. Chiếu chiếu gương, ở chính mình trên mặt mặt nghiệm nghiệm, lo chính mình cười lên tiếng âm. Như vậy vui vẻ. Tiêu hàn thanh âm đột nhiên truyền đến, cả kinh đồng thu luyện đem dao cạo râu đều rơi xuống đất mặt, tiêu hàn không lưng đem dao cạo râu nhặt lên tới. đặt ở rửa mặt trên đài mặt đi qua đi cầm di lưu ở đài mặt trên đồng hồ đi ngang qua đồng thu luyện bên người thời điểm nhẹ nhàng nói một câu ta hương vị có phải hay không rất dễ nghe nói liền cười khẽ đi ra ngoài đồng thu luyện cả người đều thành hóa chính mình như thế nào liền làm ra như vậy ấu trí động tác tới đâu thật là ném chết người muốn chết muốn chết chính mình còn như thế nào gặp người a đồng thu luyện chạy nhanh trước đóng cửa lại lên đương khóa cửa thanh âm nhớ tới thời điểm Muốn mệnh thanh âm lại chuyển đến. Đừng nóng nội, từ từ tới, bên trong đều là ta đồ vật, ngươi có thể chậm rãi nghe. Không hai không đỡ sáng uy thực. Đồng thu luyện thật sự cảm thấy chính mình đời này đều không có như vậy mất mặt quá. Mặt trướng đến đỏ bừng, ở buồng vệ sinh cọ sát đã lâu mới ra tới. Mọc mì, ngươi mau tới. Tiểu dịch cùng tiêu hàn đang ở ăn cơm, tiểu dịch trước chú ý tới đồng thu luyện, tiêu hàn lúc này mới ngẩng đầu. Đồng thu luyện hôm nay mặc một cái chịp phỏn váy dài, màu xanh ngọc váy dài, sớm đến nàng làn da càng thêm trắng nõn, lộ ra doanh doanh ánh sáng, tựa hồ là nhìn tiểu dịch, mặt mày cười nhạt, thập phân động lòng người, bên ngoài mặc một cái màu trắng ngà mỏng áo lông, cả người có vẻ thoải mái thanh tân sạch sẽ, tiêu hàn sớm biết rằng đồng thu luyện tuyệt xác chỉ là này vẫn là lần đầu. Tiên thấy đồng thu luyện như vậy có nữ nhân vị, không cảm thấy xem có chút ngây ngốc, mọc mi. Ngươi hôm nay thật là đẹp mắt. Tiểu dịch đã chạy tới đồng thu luyện bên cạnh, rôi tay lôi kéo đồng thu luyện liền phải ngồi xuống. Đồng thu luyện ngồi ở tiêu hàn đối diện, nhìn tiêu hàn vẫn luôn nhìn chính mình, tức khắc cảm thấy có chút có khắp, tiểu dịch còn lại là mở to hai mắt nhìn tiêu hàn. Đặt đi, mõ mì hôm nay đẹp sao? Tiêu hàn còn lại là hơi hơi mỉm cười, nhấp khẩu sữa bò, còn vươn đầu lươi liếm liếm khoẻ miệng, đồng thu luyện chỉ cảm thấy một trận ác hàn. Rõ ràng không có dính vào sữa bò hảo không? Liếm cái gì a? Đặc biệt là tiêu hàn vẫn luôn nhìn chính mình, đồng thu luyện chỉ cảm thấy trên mặt mặt một trận khô nóng. Mọ mì, ngươi có phải hay không thực nhật à? Mặt như vậy hồng, ngươi hẳn là đem áo khoác cởi, đi ra ngoài thời điểm lại xuyên. Tiểu dịch hoàn toàn không có chú ý tới hai người kia chi gian động tác, này vừa nói nhưng thật ra dẫn tới tiêu hàn cười nhẹ ra tiếng. Đồng thu luyện vốn là xấu hổ, liền thuận thế cởi áo lông. Uống điểm sữa bò. Đồng thu luyện từ tiêu hàn trong tay mặt tiếp nhận sữa bò, túi đầu liền uống lên hai khẩu, lại truyền đến tiêu hàn thấp thấp tiếng cười. Đồng thu luyện chỉ cảm thấy người nam nhân này thật là đủ rồi, cười lâu như vậy, chẳng lẽ là vẫn là cười chính mình ở trong phòng vệ sinh mặt làm chuyện ngu xuẩn, cái kia. Thiếu nãi nãi, đây là ngài sữa bò. An thúc lúc này đi tới đem một ly tràn đầy sữa bò phóng tới đồng thu luyện trước mặt, đồng thu luyện đột nhiên ngẩng đầu. nhìn đến tiêu hàn đã nghiêm trang ăn sớm một chút đặt đi có phải hay không ngươi sữa bỏ càng tốt uống a vì cái gì mò mì ngày hôm qua mấy ngày hôm trước uống lên ngươi trả hôm nay lại uống ngươi sữa bỏ a tiểu dịch nghiêm trang hỏi mà nào đó nam nhân chỉ là dương mắt nhìn thoáng qua chính trang bình tĩnh mỗi tiểu nữ tử một tay cầm bánh mì một tay lau bơ lạc nhưng là kia tay tựa hồ hơi hơi có chút run rẩy đâu ta cũng không biết có lẽ là mẹ ngươi tương đối thích ta đổ vật đi. keng, là cái muông rơi xuống đất thanh âm, người hầu chạy nhanh qua đi đem đồng thu luyện rơi xuống cái muông nhặt lên, thiếu nãi mãi, chờ một chút, lập tức cho ngươi đổi tân. Đồng thu luyện lại là ăn không vô nữa, chỉ là hung hăng mà trường mắt nhìn liếc mắt một cái tiêu hàn, này nam nhân có bao nhiêu vô sỉ A, cái gì kêu chính mình thích hắn hương vị a, hắn có phải hay không có bệnh a. tức chết ta. Đồng Thu Luyện thật là thật nhiều năm không có như vậy sinh khí, hung hăng uống một ngụm sữa bò, kia bộ dáng nhưng thật ra thập phần đáng yêu, giống như là bị ủy khuất tiểu hải tử, Tiêu Hàn đi qua đi, ngồi xuống đồng thu luyện bên cạnh, làm sao vậy? Sinh khí? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Ngươi đồng thu luyện cũng không biết nên nói chút cái gì, bởi vì người nam nhân này thật sự là quá vô lại, hơn nữa tiểu dịch còn ở nơi này, đồng thu luyện càng không biết nên nói cái gì. chỉ là hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái nhưng là tiêu hàn lại là bình tĩnh giúp đồng thu luyện bánh mì soát thượng bơ lạc cầm bánh mì liền đưa đến đồng thu luyện bên miệng a a đồng thu luyện chỉ cảm thấy thế giới này là huyền huyễn sao này rốt cuộc là chuyện như thế nào a người nam nhân này có phải hay không không bình thường a nhưng là tiêu hàn lại là bất động thanh sắc đem đồng thu luyện sở hữu biểu tình biến hóa đều xem ở trong mắt nhưng thật ra thập phần bình tĩnh chờ đồng thu luyện há mồm Đồng Thu Luyện lại là không biết rốt cuộc nên như thế nào há mồm, uy cơm loại chuyện này vẫn là ký sự tới nay lần đầu tiên. Mộc Mi, ngươi mau ăn a, đặt đi đồ vật hẳn là ăn rất ngon. Tiểu Dịch ghé vào trên bàn, mắt trông mong nhìn chằm chằm kia phiến diện bao, như vậy giống như đó là trên thế giới mặt ăn ngon nhất đồ ăn. Đồng Thu Luyện liền ở hai người sáng quắc ánh mắt bên trong mở ra miệng, Tiểu Dịch, ngươi ăn đi, hẳn là ăn rất ngon. Tiêu hàn cũng đã dành trước một bước đem bánh mì nhét vào tiểu dịch bên miệng, tiểu dịch nhưng thật ra nếu sùng nếu kinh giống nhau tiếp nhận tới liền bánh đột nhiên cắn một mồm to, ăn ngon thật. Ngươi đồng thu luyện chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết, tiêu hàn còn lại là há mồm đem ngón tay hàm tới rồi trong miệng mặt, mặt trên có bánh mì tiết, hương vị là không tồi chỉ là kia đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm đồng thu luyện. Đồng thu luyện thật sự cảm thấy sống lưng lạnh cả người, hơn nữa cảm thấy có chút huyết khí dâng lên. Người này thật là nàng khất tinh. Đồng Thu Luyện nghĩ liền muốn rời đi, nhưng là Tiêu Hàn lại hơi hơi nghiêng người duỗi tay đỡ Đồng Thu Luyện eo, "Ngươi còn không có ăn một chút gì, ăn một chút lại đi." Đồng Thu Luyện ngơ ngác gật gật đầu. "Ha ha, thật ngoan." Tiêu Hàn thanh âm ôn nhu, hơi thở ấm áp, Đồng Thu Luyện thật là bị mê hoặc, Đồng Thu Luyện xấu hổ dịch một chút thân mình, rời xa Tiêu Hàn, cầm lấy trong tay bánh mì ăn một lát, Tiêu Hàn còn lại là nhìn thất bại tay. con ngươi lóe một chút, tiện đà cười, nữ nhân này nhưng thật ra thật sự hảo chơi. Mọ mì, ngươi lợi chút có việc gì thế? Đặt đi nói muốn mang ta đi chơi, mọ mì ngươi cũng đi sao? Tiểu dịch tướt dầm rề đôi mắt liền như vậy sáng quắc nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện vốn dĩ không nghĩ đi, nhưng là chính mình thật là thật lâu không có bồi tiểu dịch cùng đi chơi. Liền gật gật đầu, tiểu dịch vui vẻ chạy tới, dối tay liền ôm lấy đồng thu luyện đùi, mọ mì thật tốt. Ngươi cũng không biết nơi này thật nhiều hảo ngoạn, thật nhiều ăn ngon, ngươi đều không có ăn qua, chờ ngươi có thời gian, ta cùng cha đệ mang ngươi cùng đi ăn. Ân. Đồng Thu luyện nhẹ giọng đáp lời, trên mặt mặt khó được lộ ra một tia ôn nhu, đây là cô đơn thuộc về tiểu dịch Ôn Nhu, bởi vì Tiêu Hàn chỉ có tại đây hai người ở bên nhau, thời điểm mới có thể nhìn thấy Đồng Thu luyện như vậy tươi cười, không tự giác trong lòng có chút không cân bằng. Bất quá cùng tiểu dịch mang theo nàng cùng nhau chơi hảo ngoạn, ăn ngon, tưởng tượng đến ba người ở bên nhau, tiêu hàn vẫn là nhịn không được dơ lên khoe miệng, tiểu dịch nói có điểm nhiều, rất nhiều thời điểm đều là tiểu dịch đang nói đồng thu luyện đang nghe, bất quá hình ảnh sắc thật hài hòa duy mị như là một bức họa Đồng thu luyện ăn được cơm liền phải đứng dậy hồi trên lầu thu thập một chút chuẩn bị ra cửa, tiêu hàn nhìn đồng thu luyện đứng dậy, con người nháy mắt tối sầm đi xuống. Rồi tay liền kéo lại đồng thu luyện cánh tay, đồng thu luyện hơi hơi như mày, xoay người nhìn mắt tiêu hàn, làm sao vậy? Chính mình không có chọc hắn đi, bộ dáng này như thế nào cảm thấy như là muốn ăn chính mình? Đồng thu luyện, ngươi đây là muốn đi ra ngoài làm cái gì, bùi tử đồng đều không có ngươi ăn mặc ít như vậy. Đồng thu luyện lúc này mới phát hiện là bởi vì chính mình váy dài, váy là rất dài, bất quá phía sau lưng lại là trống không. Đồng thu luyện chịu không nổi mới đáp áo lông, vừa mới cũng không có chú ý, ghế lại là có hậu bối, nơi nào chú ý tới này đó. Bất quá đồng thu luyện nghe xong tiêu hàn nói mặt nháy mắt đông lạnh. Đúng vậy, ta như thế nào cùng nhân ra so. Tiêu hàn một trận ảo não, thật là, này há mồm. Bất quá này quần áo cũng không phải ta, chẳng lẽ không phải ngươi chuẩn bị. Tiêu hàn lúc này mới nhớ tới này tựa hồ thật là chính mình chuẩn bị. Chỉ là mua thời điểm chỉ nhìn chính diện, khiến cho người bao lên, nơi nào chú ý nhiều như vậy, này không phải đào hố chính mình nhảy vào đi sao. Không hai một chỉ cần ngươi an phận thủ thường. Đồng thu luyện nói lập tức liền ném ra tiêu hàn tay, rối tay bế lên tiểu dịch, trực tiếp lên lầu. Chính là dư quang đều không có bố thi cấp tiêu hàn một cái, tiêu hàn ảo não kéo ra chính mình cả vạn. Thật là, chính mình này há mồm, thật đúng là chính là... Chỉ chốc lát sau đồng thu luyện liền xuống lầu, bất quá quần áo không có đổi, chỉ là đem mỏng áo lông mặc vào, trong tay xách theo một cái bao, dẫm lên một đôi giày đế bằng, nhưng thật ra thập phần thoải mái thanh tân. Một tay nắm tiểu dịch liền hướng ngoài cửa đi, tiểu dịch quay đầu lại nhìn nhìn tiêu hàn, mọc mì, đặt đi bất hòa chúng ta cùng nhau sao? Đặt đi của ngươi vội, không có thời gian. Đồng thu luyện thanh âm dị thường lạnh nhạt, tiểu dịch còn lại là nghi hoặc nhìn nhìn tiêu hàn. Tiêu Hàn đã đứng dậy, cũng mặc kệ đồng thu luyện thần sắc cỡ nào khó coi, trực tiếp đem tiểu dịch kéo đến chính mình trong lòng ngực, ôm tiểu dịch liền ra cửa, uy, tiêu hàn ngươi đem tiểu dịch mang đi nơi nào a? Ngươi nói đi, tiêu hàn trực tiếp đem tiểu dịch phóng tới trên ghế sau mặt, ngươi đã đáp ứng tiểu dịch cùng chúng ta cùng nhau. Đồng thu luyện nhìn còn ở hướng về chính mình với tay nhi tử, mặc danh có khó chịu, nhưng là vẫn là ngồi xuống ghế phụ vị trí mặt trên. chờ đến xe rời xa từ thụ mặt sau đi ra một người một thân màu đen quần áo đem chính mình bọc đến kín mít còn mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai trên cổ mặt treo camera trong tay cầm điện thoại đang ở gọi điện thoại đã ra cửa hẳn là các ngươi nói nữ nhân này ta lập tức đem ảnh chụp phát qua đi bên kia cao úc nội một cái một thân màu đen tây trang nam nhân đang ngồi ở cái bàn phía trước đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm chính mình máy tính máy tính mở ra giao diện mười mấy bức ảnh Mặt trên thuần một sắc chính là một nữ nhân ảnh chủ, nam nhân điểm thượng một chi yên, lượn lờ xương khói chung, sơn đến hắn mặt mông lung xa xưa, nhưng là cặp mắt kia lại là cực kỳ sáng ngời, màu đen đồng tử giống như là một ngụm giếng cổ, sâu không lường được, đặc biệt là hiện tại đạm mạc biểu tình. Nhưng là đôi mắt cũng lộ ra một kia thị huyết. Nam tử ngũ quan thập phần lập thể, đao tước dịu khắc giống nhau rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, sắc bén phi thường, chính là không nói lời nào. Như vậy nhìn ngươi đều sẽ cảm thấy có một cổ thật lớn cảm giác gấp bách. cùng tiêu hàn cho người ta cảm giác bất đồng, tiêu hàn cho người ta cảm giác chính là Xuân Phong giống nhau, thời điểm ôn nhu là hòa thuận, nhưng là trước mắt nam tử cho dù cái gì đều không làm, đều sẽ làm người cảm thấy trong lòng có một cổ hẳn ý. Chờ đến yên chịu xong rồi, nam tử đem máy tính màn hình đóng cửa, máy tính mặt bàn là một chương 17-18 tuổi nữ sinh, tựa hồ là đang đợi cái gì? Xem quay chụp góc độ liền biết là chụp lén. Lộc cục vang lên giày cao gót thanh âm, toàn bộ tầng lầu chỉ có hắn một cái văn phòng, cho nên thanh âm này sẽ có vẻ dị thường trói thai, đặc biệt là ở ngay lúc này, nam tử không tự giác nhăn nhăn mày. Tổng tài, đây là trước quý tài vụ báo biểu. Một cái dáng người nóng bỏng nữ nhân đi đến, an mặc tuy rằng là trang phục công sở, nhưng là thấy thế nào đều có một loại hồ ly tinh hương vị, đặc biệt là ngực quần áo khai thật sự thấp. Nam tử tiếp nhận báo biểu, tùy tay bắt cái điện thoại, tài vụ báo biểu vãn giao mở giờ, đem tài vụ chủ quản khai trừ rồi. Cái kia, tổng tài, không phải chủ quản vấn đề, là ta chậm trễ thời gian. Nữ tử nháy mắt trở nên nhu nhược đáng thương, nói chuyện thanh âm đều lộ ra một cổ hờn rồi. Nam tử tức khắc cảm thấy có chút buồn nôn, vậy ngươi cũng có thể đi rồi. Nam tử cắt đứt điện thoại, nữ nhân tuổi hồ không thể tin được, mở to hai mắt. kia nước mắt liền treo ở trong mắt, tổng, tổng tai nàng theo hắn 2 năm, cũng coi như là cùng đến tương đối lâu người, tuy rằng nói rất nhiều người ta nói chính mình là hồ ly tinh, nhưng là chỉ có chính mình rõ ràng, chính mình công tác năng lực cũng là rất mạnh, bằng không cũng sẽ không ở chỗ này công tác lâu như vậy, đặc biệt cấp trên vẫn là cái khó chơi chủ. Đi ra ngoài, đừng làm cho ta nói lần thứ hai Nam tử sắc bén con ngươi quét nữ nhân liếc mắt một cái, Nữ nhân chỉ cảm thấy hai chân có chút buồn rùn, thật đúng là cho rằng chính mình có thể ở hắn bên người đợi đến lâu một chút là chính mình trừ bỏ công tác năng lực ở ngoài còn có chút khác bị lực, bất quá hiện tại xem ra, thật đúng là chính là chỉ có công tác năng lực a. Nữ nhân nước mắt như là chặt đứt tuyến chân châu, chạy vội đi ra ngoài, nam tử một tiếng cười khẽ, lại cầm lấy điện thoại, cho ta tân tìm cái bí thư, về sau ở ta tầng lầu giống nhau không chuẩn xuyên giày cao gót. điện thoại vừa mới bông lại là một trận nhẹ nhàng dày cao góp thanh âm tiếng đập cửa qua đi đi vào tới một cái nữ nhân lớn lên giống nhau cũng chính là khí chất tốt hơn một chút thoạt nhìn chính là cái loại này thập phần dịu dàng người nữ nhân một thân vừa người váy liền áo nhu mỹ vàng nhạt sát sấn đến nữ tử nhiều một mặt thẹn thùng hơn nữa khỏe miệng khẽ nhuếch hiển nhiên tâm tình không tội đương nhiên không tội à vừa mới lên lầu liền nghe nói cái kia hồ ly tinh bị khai trừ rồi thật là cao hứng Mỗi ngày xuyên hoa hòe lộng lẫy, có phải hay không lúc nào cũng nghĩ như thế nào thông đồng nam nhân A, thật là không biết xấu hổ. Sao ngươi lại tới đây? Thanh âm sưng được với là lạnh nhạt, nữ tử như cũng là khỏe môi treo lên cười, đem trong tay bình thủy đặt ở nam tử trước mặt. Mẹ hôm nay cùng ta ở nhà cùng nhau hầm canh, đây là mẹ làm ta đưa tới. Nam tử cười lạnh một tiếng, tùy tay đem trong tay báo biểu nện ở trên bàn, chính là tạp ra một thân không nhỏ tiếng vang. Nữ nhân nhưng thật ra bị hoảng sợ, tiếp theo liền đáng thương hề hề nhìn trước mặt nam nhân, đồng thanh niên, người đem lời nói của ta trở thành là gió bên hai sao. Đừng tưởng rằng đánh mẹ nó danh nghĩa liền có thể tùy ý ra vào ta văn phòng. Đồng thanh niên trên mặt đều là hủy khuất, kia bộ dáng như là bị bao lớn hủy khuất, bất quá chính là như vậy nhu nhược đáng thương bộ dáng cũng là kích không dậy nổi nam tử một kia đồng tình, thậm chí là một kia biểu tình. bởi vì nam tử liền không có dùng con mắt liếc nhìn nàng một cái mẹ nói ngươi thích cùng cá chích canh ta mới nấu canh đã ngao một buổi sáng ngươi thật sự không uống sao đồng thanh niên ngươi ra mặt cũng thật là đủ hậu nói thật ta là thích uống cá trích canh bất quá không phải ai canh ta đều uống nếu là ngươi nấu canh đừng nói là canh chính là hiện tại ta và ngươi ở chung một phòng ta đều cảm thấy thập phần ghê tởm lệnh hồ mặc lạnh lùng nhìn lướt qua đồng thanh niên Lại lần nữa cầm lấy báo biểu, mang theo ngươi canh lăn ra ta tầm mắt. Lệnh hồ mặc, ngươi đừng quá quá mức, ta đều như vậy ăn nói khép nép, ngươi vì cái gì vẫn là đối với ta như vậy. Đồng thanh nhiên nói nước mắt liền hạ xuống, nhậm là ai nhìn đều cảm thấy muốn tiến lên hảo hảo an ủi nàng một phen. Đồng thanh nhiên, ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi an phận thủ thường, lệnh hồ gia đại thiếu mãi mãi vị trí liền sẽ vẫn luôn là ngươi, nhưng là chờ đến ta kiên nhẫn dùng xong rồi. Liền tính là ta bà ta mẹ lấy chết tương bức ta cũng nhất định sẽ đem ngươi đổi ra nhà của chúng ta. Lệnh hô mặc thanh âm thanh lãnh nghe được đồng thanh niên trong lòng đều là một trận hàn ý, sống lưng đều mơ hồ có chút lệnh cả người. Lần đầu tiên thân mật tiếp xúc, tiêu hàn chính lái xe liền nhận được quý viễn điện thoại, sao lại thế này? Tổng tài, viễn hàng công ty đồng tổng tài vừa mới gọi điện thoại tới, nói là muốn cùng ngươi thảo luận cái kia tân khẩu khai phá án. Bọn họ đã tới rồi công ty, ngài xem làm sao bây giờ. Tiêu hàn nhưng thật ra không tự giác nhìn thoáng qua đồng thu luyện, nói ta hôm nay có việc, ngày mai rồi nói sau. Quý viên chỉ phải treo điện thoại, nhưng là lại có chút kỳ quái, hôm nay cũng không phải cái gì nghỉ ngơi nhật tử, ngày thường có điểm công tác cùng tổng tài như thế nào sẽ không tới công ty đâu. Ngươi nếu là có việc liền đi vội đi, dù sao ta cùng tiểu dịch hai người cũng có thể chơi khá tốt. Đồng thu luyện không nóng không lạnh mà nói, tiêu Hàn chỉ là cười, thuận tay đánh cái tay lái, xe liền ở công viên giải trí cửa dừng lại, xuống xe đi. Tiểu dịch vừa thấy đến công viên giải trí này ba cái chữ to, giống như là tiêm máu gà giống nhau vọt đi xuống, làm cho đồng thu luyện chỉ có thể chạy nhanh đi xuống. Tiêu hàn còn lại là chậm gì gì đi ở đồng thu luyện mặt sau, đôi tay cắm ở trong túi mặt, nhưng thật ra rước lấy chung quanh rất nhiều nữ tính nghỉ chân, người chậm một chút. Đồng thu luyện rõ ràng ăn mặc dày đế bằng, nhưng là không biết như thế nào, dưới chân có chút không xong tiêu hàn còn lại là bước nhanh tiến lên, rối tay liền ôm lấy đồng thu luyện eo, đồng thu luyện sắc mặt thuận tiện trở nên đông lạnh, buông tay. Lời này bên trong không có một tia cảm tình, hơn nữa chính là trên mặt mặt cũng là không có một tia gợn sóng, tiêu hàn chẳng những không có phản buông tay, ngược lại là dùng một ít lực đạo, đồng thu luyện toàn bộ phía sau lưng liền rán ở tiêu hàn trên người mặt, uy. Tiêu Hàn, ngươi cho ta buông tay. Tiêu Hàn còn lại là thấp thấp cười. Ta ôm chính mình lão bà không phạm pháp đi. Đồng thu luyện trong lòng khó thở. Này nam nhân như thế nào sẽ như vậy mặt dày vô sỉ a? Rõ ràng thoạt nhìn là khiêm tốn nho nhã bộ dáng. Như thế nào sẽ cái dạng này? Tiêu Hàn ở đồng thu luyện trong lòng hình tượng đã sớm đã tiêu ta nào ảnh. Đồng thu luyện càng là dây ruột. Tiêu Hàn cười đến càng là lớn tiếng. Rất nhiều người nhìn đâu. Ngươi thật không sợ. đồng thu luyện lúc này mới chú ý tới rất nhiều người đều cố ý vô tình nhìn bọn họ hai người bọn họ xuất hiện tự nhiên là dẫn người chú ý nam tuấn tu ô nhuận nữ lanh diễm vô song tự nhiên sẽ hấp dẫn người trong mắt hơn nữa phía trước còn có một cái manh đến không được tiểu bà bối mọ mì làm sao vậy ngươi như thế nào ăn vạ đạt đi trong lòng ngực a ngươi có phải hay không không thoải mái a đồng thu luyện tức khắc có chút nghẹn lời nơi nào là nàng ăn vạ trong lòng ngực hắn a Tiêu Hàn còn lại là cười, một tay ôm đồng thu luyện eo, một bàn tay rủi tay đem tiểu dịch ôm lên, vừa thấy chính là ấm áp hòa thuận tam khẩu nhà, mẹ ngươi thích ta ôm. Tiêu Hàn, ngươi vô sỉ. Đồng thu luyện oán hận nhìn Tiêu Hàn, nhưng là Tiêu Hàn chỉ là cười, nhẹ nhàng ở đồng thu luyện sườn mặt hôn một cái, đồng thu luyện đầu góc nháy mắt trên máy, chỉ là ở Tiêu Hàn trong lòng ngực máy móc tính đi phía trước đi, nhưng là trong đầu vòng lòng, hoàn toàn không biết ở tự hỏi cái gì. Hắn hôn chính mình. Tiêu hàn nhìn đồng thu luyện ngốc lăng bộ dáng, tâm tình càng là rất tốt, đặc biệt là ôm đồng thu luyện thời điểm, đồng thu luyện trên người mặt như có như không có chút nhàn nhạt hương khí, hơn nữa nàng mặt rất non thực mềm, thật là thực ngon miệng bộ dáng, đặc biệt là trừng mắt chính mình thời điểm, tiêu hàn thật là nhịn không được hôn một cái. Đặt đi, hôn ta một chút sao, tiểu dịch làm nũng dường như ôm tiêu hàn cổ, tiêu hàn còn lại là thập phần phối hợp hôn một cái. Tiểu dịch cũng hôn hắn một chút, mọc Mị, ngươi vì cái gì không thân đặt đi, ngươi có phải hay không không thích đặt đi thân ngươi à? Đồng thu luyện giờ phút này thật là hận không thể đem tiểu dịch miệng lấp kín, nay tiểu thí hài tử cái gì cũng đều không hiểu liền biết nói lung tung. Đồng thu luyện nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bởi vì tiêu hàn đặt ở chính mình trên eo tay nhẹ nhàng khắp nàng một chút, đồng thu luyện toàn bộ thân mình đều nháy mắt cứng đờ, cứng đờ quay đầu, ngươi, ngươi. Ta làm sao vậy? Tiêu hàn một bộ không sao cả bộ dáng, ôm đồng thu luyện tay bùng ra, sửa vì nắm đồng thu luyện tay. Đồng thu luyện tay tinh tế thoát dài, hơn nữa mang theo một chút độ ấm, sờ lên thời điểm giống như là tốt nhất ấm ngọc. Tiêu hàn không tự giác nhẹ dương khỏe miệng. Tiểu dịch chính mình ngồi trên thuyền hải tặc, đồng thu luyện lúc này mới tránh thoát tiêu hàn tay. Tiêu hàn, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Đồng thu luyện thật là làm không rõ. Tiêu hàn còn lại là phát cái gì điên? Tiêu hàn còn lại là tiến lên một bước, hơi hơi cúi đầu. Đồng thu luyện nhìn không ngừng ở chính mình trước mắt phóng đại mặt, muốn về phía sau lui một bước, nhưng là một đôi tay lại đột nhiên đỡ ở chính mình trên lưng mặt. Đồng thu luyện hoảng sợ, chờ đến phản ứng lại đây thời điểm tiêu hàn mặt gần đây ở găng tức, người muốn làm gì? Đồng thu luyện muốn dễ rủa lại là như thế nào đều tránh thoát không khai, mà tiêu hàn hơi thở lại một chút một chút phun ở đồng thu luyện trên mặt mặt. làm cho Đồng Thu Luyện tâm một trên một dưới, hình như là muốn mất đi khống chế giống nhau, thẳng đến chung quanh có người thổi vài tiếng huýt sáo, Đồng Thu Luyện thật là cảm thấy chính mình vô pháp gặp người, nhìn đến Đồng Thu Luyện có chút thẹn quá thành giận bộ dáng, Tiêu Hàn cười, đứng thẳng thân thể, Tiêu Hàn 1m86 từ người, vừa lúc so Đồng Thu Luyện cao hơn một cái đầu, Tiêu Hàn một cái tay khác nhẹ nhàng ôm vòng lấy Đồng Thu Luyện bả vai. Đồng Thu Luyện ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Hàn, Góc độ này có thể thấy Tiêu Hàn góc cạnh rõ ràng cầm cùng hơi mỏng ngôi, cùng với kia gợi cảm hầu kết cùng xương quay xanh. Tiêu Hàn hơi chút dùng sức, đồng thu luyện toàn bộ thân mình liền bám vào Tiêu Hàn trong lòng ngực. Này xem như hai người lần đầu tiên thân mật tiếp xúc đi, không chút nào ngoại lệ. Đồng thu luyện mặt Tiêu đến lợi hại, thật giống như là đang nằm mơ giống nhau. Trung quanh ồn ào thanh âm đều nghe không thấy, chỉ có thể nghe. Thấy chính mình càng lúc càng nhanh tiếng tim đập âm. Tâm như nổi trống nói chính là hiện tại chính mình đi. Tiêu Hàn nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, trong lòng lại mạc danh thực thỏa mãn. Đặt đi, mọ Mi, các ngươi ở chơi ôm một cái sao? Tiểu Dịch một chút tới liền thấy chính mình cái kia băng sơn mỏ mí bị sói xám đặt đi ôm vào trong ngực, đồng thu luyện cả người đều cảm thấy không hảo, như thế nào liền như vậy bị người nam nhân này mê hoặc, khi nào chính mình định lực trở nên kém như vậy. Tiêu Hàn cũng mất đi buông lỏng tay ra. Đồng thu luyện còn lại là lấy ra khăn tay thế tiểu dịch xoa xoa cái chán mồ hôi, nhìn mẫu tử hai người tiêu hàn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, như vậy cảm thụ chính mình chưa bao giờ trải qua quá, đây là lần đầu tiên, nhưng là tiêu hàn cảm thấy như vậy cảm giác không kém. Tiểu dịch lại chơi trong chốc lát, ba người quyết định đi bên ngoài ăn một chút gì, đồng thu luyện cùng tiểu dịch tiên tiến khách sạn, vừa mới đi vào liền thấy phía trước đứng một nam một nữ. Đồng thu luyện chỉ là nhìn đến bóng dáng liền cảm thấy trong lòng cả kinh, nhưng là muốn quay đầu lại thời điểm nam nhân kia đã quay đầu lại, trong mắt kinh ngạc hiển nhiên không thể so đồng thu luyện, nhìn đến đồng thu luyện muốn xoay người, lạnh lùng thanh âm liền chuyển tới. Đồng thu luyện, ngươi dám chạy thử xem. Không ba tiểu luyện đường đi. Như thế nào, lệnh hồ tổng tài đối lao bà của ta có ý kiến. Tiêu hàn giờ phút này đã tới rồi tiệm cơm, nàng thấy đồng thu luyện một kia chân tay luôn cuống. Đi ra phía trước dối tay liền ôm đồng thu luyện bả vai, đồng thu luyện cả kinh, nhưng là trong lòng lại thoáng an tâm, lệnh hồ mặc nhưng thật ra không nghĩ tới. Từ hắn giờ phút này biểu tình liền nhìn ra được tới, bởi vì hắn đôi tay nắm đến gắt gao, nhưng là đôi mắt lại là sắc bén nhìn lướt qua tiêu hàn, tiêu hàn còn lại là trở về một cái mỉm cười. Chỉ là kia tươi cười cũng không phải như vậy hiền lành là được rồi, lệnh hồ mặc trong mắt có khiếp sợ, có không tin. nhưng là để cho tiêu hàn khiếp sợ chính là kia chợt lóe mà qua đau xót tiêu hàn cùng lệnh hồ mặc không có gì lui tới bởi vì công ty đề cập lĩnh vực bất đồng cho nên hai người chỉ là hời hợt chi giao nhưng là tiêu hàn vẫn là nghe nói qua lệnh hồ mặc năm năm trước từ quân đội xuất ngũ trở về liền mạo hiểm kinh thương chính là ở thương trường đánh ra một mảnh thiên địa nhưng là làm người lại là lạnh nhạt thậm chí là vô tình chỉ cần là cùng hắn đối thượng đối thủ chỉ chết không thương này cũng làm rất nhiều người đối cái này lệnh hồ tổng tài kính nhi viễn chi lão bà ngươi lệnh hồ mặc trong mắt khó nén đau xót nhưng là đôi mắt lại là gắt gao nhìn đối diện nữ nhân năm năm không thấy nàng trở nên càng thêm thành thục so với thiếu nữ thời điểm càng là nhiều một tia vũ mị giơ tay nhấc chân đều là có vẻ càng thêm có phong vận đã không phải cái kia chính mình trong trí nhớ thiên chân vô tả thiếu nữ lệnh hồ tổng tài chẳng lẽ cho rằng ta là ở nói giỡn. Này cũng không tốt cười Tiêu hàn đem vẫn luôn vẻ mặt nghi hoặc tiểu dịch ôm vào trong ngực Lệnh hồ mặc lúc này mới chú ý tới tiểu dịch Không thể tưởng tượng nhìn đồng thu luyện Đứa nhỏ này chẳng lẽ chính là trước một đoạn thời gian truyền ồn ào huyên náo cái kia tiêu hàn tư sinh tử Chẳng lẽ đứa nhỏ này là Lệnh hồ mặc đôi mắt vẫn luôn nôn nóng ở đồng thu luyện trên người mặt kia trong mắt nùng liệt cảm tình chỉ cần là người sáng suốt đều thấy được rõ ràng Này gian khách sạn vẫn luôn là một ít phú hào chính khách thường tới địa phương, đại gia lẫn nhau vẫn là tương đối quen thuộc, giờ phút này thấy tiêu hàn cùng lệnh hồ mặc rằng co, tất cả mọi người là thập phần tò mò, nhưng là càng thêm tò mò vẫn là cái kia bị tiêu hàn gắt gao hộ ở trong ngực người. Thấy không rõ nàng mặt, nhưng là dáng người cao gầy là lướt, vừa thấy liền biết là cái mỹ nữ, nhìn nhìn lại lệnh hồ mặc nhìn chầm chằm vào nhân ra xem, rất nhiều người ngăn không được chửi thầm. Chẳng lẽ là tiêu công tử hoành đao đoán ái, bị lệnh hồ tổng tài gặp được, tân hoàng cựu ái? Nghĩ như thế nào đều là thập phần cầu huyết nhưng là này vẫn là ngăn không được này đó quần chúng lòng hiếu kỳ. Người hải tử Lệnh hồ mặc lạnh lùng nói một câu, đồng thu luyện lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua lệnh hồ mặc, kia trong mắt lạnh nhạt làm lệnh hồ mặc cả người đều là một loại như tao điện giật trạng thái. Trừ bỏ 5 năm trước kia một lần đây là đồng thu luyện lần đầu tiên dùng một loại người xa lạ ánh mắt nhìn chính mình, lệnh hồ mặc chỉ cảm thấy ngực như là bị thứ gì đòn nghiêm trọng một chút, đốn đốn đau đớn bắt đầu lan tràn tới rồi khắp người. Cùng ngươi có quan hệ sao? Đồng thu luyện không có trả lời lệnh hồ mặc vấn đề, mà là hỏi lại một câu, lệnh hồ mặc trong mắt hung ác chợt lóe mà qua. Lại tiến lên một bước, kia trong mắt hàn ý chính là một bên người đều cảm thấy thận đến hoảng. này lệnh hồ mặc chính là có tiếng lánh lệ nữ nhân này lá gan cũng thật đại a bất quá nữ nhân này thoạt nhìn cũng là thập phần quận cũ é hóa ra là ỷ vào tiêu hàn ở sau người mới như vậy đúng lý hợp tình mọi người đối đồng thu luyện không tự giác lại nhiều một phần tò mò chúng ta đi thôi tiêu hàn thanh âm cực hạn ôn nu nhưng là hắn đôi mắt lại thập phần sắc bén nhìn lướt qua lệnh hồ mặc bởi vì lệnh hồ mặc ánh mắt thật sự làm người thực kia bỏ qua Hận không thể dính ở đồng thu luyện trên người mặt Tiêu Hàn trong lòng thật sự là không thoải mái Ôm tiểu dịch lôi kéo đồng thu luyện liền lập tức hướng bên trong phòng đi Lệnh hồ mặc lại theo đi lên Một chỗ hành lang bên trong Tiêu Hàn dừng lại bước chân Quay đầu lại đem đồng thu luyện hộ ở sau người Lệnh hô tổng tài Ngài đây là muốn làm cái gì Đồng thu luyện nhìn Tiêu Hàn dày rộng phía sau lưng Không biết như thế nào Chỉ cảm thấy một cổ dòng nước gấm Ở chính mình trong lòng chảy xuôi Đồng Thu Luyện vẫn luôn cảm thấy chính mình là một người, đối mặt sở hữu hết thảy, nhưng là hiện tại có người hộ ở chính mình trước người, loại cảm giác này thực kỳ lạ. Chúng ta tâm sự. Lệnh Hồ Mặc lời này là nhìn Đồng Thu Luyện nói, nhưng là Đồng Thu Luyện chỉ là duỗi tay kéo lại tiêu Hàn quần áo và áo, tiêu Hàn tâm tình mạc danh trở nên thực hảo, duỗi tay cầm Đồng Thu Luyện tay, Lệnh Hồ Mặc trong mắt hiện lên một tia vô danh lửa giận, thật giống như là bị người yêu phản bội giống nhau. Này biểu tình bị tiêu hàn chuẩn sắc không có lầm phát bắt được, tiêu hàn trong lòng yên lặng nhớ kỹ lệnh hồ mặc người này. Ngươi cùng lão bà của ta hẳn là không có gì hảo thuyết. Lệnh hồ mặc trên trán mặt gần xanh nhảy dựng nhảy dựng, đồng thu luyện là hiểu biết lệnh hồ mặc, nhìn đến lệnh hồ mặc như vậy ẩn nhẫn bộ dáng, trong lòng vẫn là hơi hơi có chút cảm xúc, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, hắn tính tình vẫn là kém như vậy. Chúng ta không có gì hảo thuyết, như ngươi chứng kiến ta đã kết hôn. Còn có một cái nhi tử, ta nghe nói ngươi cũng kết hôn, còn không có chúc mừng ngươi đâu, cũng coi như là được như ý nguyện đi. Đồng thu luyện nói âm chưa lạc, len keng, một thân, lệnh hồ mặc trong tầm tay trang trí bình hoa liền nát đầy đất, lệnh hồ mặc tay đột nhiên nện ở trên tường mặt, đương quá binh vẫn là không giống nhau. Kia một quyền đi xuống tựa hồ tất cả mọi người là hít hà một hơi, đặc biệt là nhìn đến lệnh hồ mặc tay đã sát phá ra, máu tươi liền một giọt một giọt nhỏ giọt trên mặt đất mặt. có vẻ phá lệ trói mắt được như ý nguyện đồng thu luyện ngươi nói ta được như ý nguyện lệnh hồ mặc thanh nghiêm như là một chữ một chữ nhảy ra tới giống nhau mỗi một chữ đều là nghiến răng nghiến lợi nói ra nhìn đồng thu luyện như là muốn ăn đồng thu luyện giống nhau tổng không phải là ta nói sai rồi đi kỳ thật ngươi cũng không cần cùng ta nhiều lời chút cái gì nhiều năm như vậy đi qua kỳ thật rất nhiều chuyện ta đã buông xuống ngươi có gì khổ dây dưa với ta Đồng thu luyện nói nhỏ đến không thể phát hiện thở dài, đại gia như bây giờ không phải khá tốt sao? Khá tốt. Lệnh hồ mặc như là nghe thấy được cái gì buồn cười sự tình giống nhau, đột nhiên cười to một tiếng, nơi nào hảo. Có phải hay không ngươi quá rất khá? Ngươi quá thật sự hạnh phúc. Bởi vì tiêu hàn giữ gìn, trong mắt nhu tình không phải làm bộ, khó trách nhiều năm như vậy đều không liên hệ, nguyên lai like là tìm được càng tốt. Đồng thu luyện, thật là không nghĩ tới. Ngươi còn có nảy bản lĩnh. Lệnh hồ tổng tài, nếu là không có việc gì nói, ta cùng ta thế tử, nhi tử liền đi trước. Tiêu hàn vừa nghe thấy hai người kia đối thoại liền biết bọn họ chi gian khẳng định là có quá vãng, nhưng là tiêu hàn bản năng bài xích như vậy tin tức, lôi kéo đồng thu luyện xoay người muốn đi. Tiểu luyện, đừng đi thanh âm này có chút mỏng manh, nhưng là trên hành lang người đều nghe thấy được, đặc biệt là tiêu hàn cùng đồng thu luyện. Bởi vì thanh âm này chung mang theo một chút sầu bi, càng nhiều lại là cầu xin, đồng thu luyện cả người đều ngây người, bởi vì hắn không tin như vậy cao cao tại thượng người sẽ phát ra như vậy thanh âm. Không hai bốn đồng thu luyện ngươi tàn nhẫn Đồng thu luyện trinh lăng tiêu hàn rõ ràng cảm giác được đến, lệnh hồ mặc thanh âm đã không có vừa mới cường thế, cũng sẽ không làm người cảm thấy như vậy trên cao nhìn xuống, mà là mang theo một tia cầu xin, giống như là một cái lạc đường tiểu hải tử. Đồng thu luyện quay đầu lại thời điểm thấy chính là như vậy một cái lệnh hồ mặc, không thể không nói đồng thu luyện trong lòng là khổ sở, bởi vì người này ở nàng trong ấn tượng mặt đều là không ai bị nổi, vĩnh viễn đều là như vậy kiêu căng. A mặc lệnh hồ mặc vừa nghe thấy thanh âm này đôi mắt nháy mắt sáng ngời, liền như vậy nhìn đồng thu luyện, ánh mắt kia trung khát vọng làm đồng thu luyện trong lòng kinh hãi, mà lòng bàn tay đau đớn làm đồng thu luyện thực mau phục hồi tinh thần lại. Bởi vì nào đó keo kiệt nam nhân nhéo tay nàng. A mặc, ngươi đừng như vậy, ta đã nói rồi, cùng bọn họ có quan hệ người ta một cái đều không nghĩ nhìn thấy. Ngươi đi đi đồng thu luyện nói lôi kéo tiêu hàn liền vào phòng, biết một tiếng thật mạnh tiếng đóng cửa nhớ tới, ngoài cửa mới vang lên một tiếng gào giống. Đồng thu luyện, ngươi tàn nhẫn, nói lại là một trận bùn bùn thanh âm, tiểu dịch vẫn cứ là đôi tay ôm tiêu hàn cổ. phụ tử hai người cho nhau nhìn thoáng qua đều đem đôi mắt đầu hướng về phía đồng thu luyện đồng thu luyện còn lại là thong thả ung dung xem nổi lên thực đơn các ngươi có cái gì muốn ăn sao hoặc là cái gì không ăn thanh âm rất chậm hơn nữa gợn sóng bất kinh giống như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau một bữa cơm ăn ba người trong lòng đều là không thoải mái tiêu hàn lập tức đã phát tin tức cấp quý viễn làm hắn điều tra một chút đồng thu luyện cùng lệnh hồ mặc quan hệ Thuật tiện đem lệnh hồ mặc người này điều tra rõ ràng, tiêu hàng chính là rõ ràng nhớ rõ hắn trong mắt như vậy rõ ràng chiếm hữu dụ, thật giống như là nhất bảo bối đồ vật bị cướp đi giống nhau. Theo lý thuyết lệnh hồ mặc người như vậy không nên có cái gì không chiếm được, nếu là lệnh hồ mặc như vậy ái đồng thu luyện nói, đồng thu luyện vì cái gì lúc ấy sẽ tiếp thu chính mình như vậy trách móc nặng nề yêu cầu, thậm chí là hoàn toàn bôi nhọ tự tôn yêu cầu, có phải hay không trung gian thật sự có cái gì không muốn người biết ẩn tình đâu. Thái Gia Gia tiểu dịch ngồi ở chính mình trên giường mặt, trên giường mặt còn phóng một nổ kẹp ụ, nho nhỏ nhân nhi liền ghé vào trên giường mặt, bên kia còn lại là một cái đầy đầu đầu bạc nhưng là tinh thần quắc thức lão nhân, như thế nào lạp? Ai khi dễ chúng ta tiểu dịch à, có phải hay không ngươi cái kia đặt đi a ngươi nói cho Thái Gia Gia, Thái Gia Gia thế ngươi tấu hán. Thái Gia Gia, ta hôm nay cùng đặt đi mõ mỉ cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm thời điểm gặp được một cái quái thúc thúc. bên kia lão nhân con ngươi chật lóe nhưng là không có tránh được tiểu dịch đôi mắt tiểu dịch híp mắt đem màn hình thu nhỏ lại mở ra công cụ tìm kiếm liền bắt đầu tìm tòi nổi lên lệnh hồ mặc lệnh hồ ra mấy ngày hôm trước mò mì tựa hồ cũng nói một cái lệnh hồ cản là hắn đệ đệ nguyên lai like là như thế này à người này có phải hay không thích mò mì à nói cách khác vì cái gì làm mò mì đừng đi à thật là gia nhân này thật đúng là đủ loạn Bất quá cái này lệnh hồ mặc lão bà. Viễn hàng công ty đại tiểu thư. Trên ảnh trụ mặt nữ tử lớn lên giống nhau, nhưng là tiểu dịch lại nhìn ra nàng cùng đồng thu luyện chi gian như vậy một mặt rất giống. Chẳng lẽ, trở về lúc sau đồng thu luyện cái gì đều không nói, nhưng là một người ở trong thư phòng mặt trên bàn chất đầy tư liệu, nhìn không chấp mắt nhìn này đó tư liệu, tiêu hàn đi ngang qua thư phòng vài lần, rốt cuộc ở cửa thư phòng khẩu gặp cũng tới điều tra tiểu dịch, đặt đi. Mộ mỉ chỉ cần là trong lòng có chuyện liền sẽ một cái tính xem tư liệu, có phải hay không bởi vì hôm nay cái kia quái thúc thúc ca. Tiểu dịch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người này. Tiêu hàn rỗi tay sờ sờ tiểu dịch đầu tóc, nhưng thật ra đối hai người quan hệ càng thêm hoài nghi, đặc biệt là lệnh hồ gia bởi vì thực hiển nhiên đồng thu luyện không chỉ là chỉ nhận thức lệnh hồ mặc một người, mà là nhận thức lệnh hồ ra người một nhà. Đột nhiên đồng thu luyện di động liền vang lên. Đồng thu luyện nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, tiếp lên, uy, tiểu luyện, ta ca nằm viện đồng thu luyện sửng sốt, nhưng thật ra tiện đà cười, lệnh hồ cằn nghe thấy đồng thu luyện tiếng cười cũng không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, khi nào có thời gian chúng ta cùng đi tế bái một chút bá phụ bá mẫu đi, ngươi hẳn là 5 năm không có quá khứ đi. Hảo, chúng ta đợi lát nữa thấy đi. Đồng thu luyện vừa mới cắt đứt điện thoại vừa nhấc đầu liền thấy cửa một lớn một nhỏ người. Mọ mì, ngươi muốn đi đâu à, ta cũng phải đi. Tiểu dịch chạy tới đồng thu luyện bên người, rôi tay liền ôm lấy đồng thu luyện đùi, đồng thu luyện con ngươi trật lóe. Hảo, mọ mì mang ngươi đi xem ông ngoại bà ngoại, tiểu dịch cũng không có gặp qua ông ngoại bà ngoại đi. Không có à, ông ngoại bà ngoại có phải hay không không đau tiểu dịch A vẫn là không chán ghét tiểu dịch A vì cái gì ta đều không có gặp qua ông ngoại bà ngoại đâu. Tiểu dịch đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy, Mang theo vài phần nghi hoặc, xem đồng thu luyện trong lòng một chút không một chút đau đớn. Ta cùng các ngươi đi. Tiêu Hàn đã sớm biết đồng thu luyện cha mẹ 5 năm trước liền qua đời. Tiểu dịch nghi hoặc nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn còn lại là duỗi tay đem Tiểu dịch ôm lên. Chúng ta đi phía dưới chờ ngươi. Đồng thu luyện gật gật đầu, ở môn bị đóng lại lúc sau. Liền nghe thấy được trong phòng mặt truyền đến thấp thấp tiếng khóc. Tiểu dịch vừa mới muốn mở miệng đã bị Tiêu Hàn duỗi tay bưng kín miệng. Tiêu Hàn lắc lắc đầu. Tiểu dịch gật gật đầu. Đồng Thu luyện thật là nhịn không được. Ngày xưa hình ảnh giống như là thủy triều giống nhau đánh út lại. Vốn dĩ chính mình có được trên đời này tốt nhất cũng hết thảy. Ái nàng ba ba mụ mụ. Còn có đau nàng ra ra. Nhưng là trong một đêm mọi người thân nhân đều qua đời. Ngay cả cho tới nay tín nhiệm nhất người đều phản bội nàng. Chính mình lập tức biến thành bé gái mồ côi. Giống như là trong nước lục bình giống nhau. liền ở nàng cùng đường thời điểm. Tiêu ra ba ba mụ mụ tìm được rồi nàng. cho dù là tiêu hàn đưa ra như vậy trách móc nặng nề điều kiện nàng cũng là không chút do dự đáp ứng rồi bởi vì nàng còn muốn tồn tại hơn nữa là hảo hảo mà tồn tại trở lại nơi này làm những cái đó thương tổn nàng người nhìn xem cho dù rời đi nơi này chính mình giống nhau có thể sống được thực hảo giống nhau có thể qua đến so bất luận cái gì người đều hảo sẽ không so bất luận cái gì một người kém ba người ở cửa hàng bán hoa mặt mua một ít hoa Đồng thu luyện còn đi mua một ít điểm tâm ngọt, ba người liền đến mộ viên, tới rồi mộ viên liền thấy ở mộ viên cửa chờ một chiếc quân dụng len rổ vở xe, lệnh hồ càn liền như vậy một thân quân trang rửa vào xe mặt trên, đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Không thể không nói kỳ thật hắn cùng lệnh hồ mặc lớn lên vẫn là có năm phần tương tự, chỉ là bế lệnh hồ mặc thiếu một ít sát khí thôi, nhưng là bởi vì là quân nhân duyên cớ cả người cho người ta cảm giác vẫn là thập phần nghiêm túc trang trọng. Lệnh hồ càn nhìn đến ba người xuống xe, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo chính là cười, tiêu công tử, thật là chăm nghe không bằng một thầy A. Tiêu hàn rối tay cầm lệnh hồ càn tay, lệnh hồ thượng giáo, lâu nghe đại danh. Đồng thu luyện còn lại là ôm tiểu dịch xuống xe tử, hướng về phía lệnh hồ càn gật gật đầu. Tiểu dịch, tiêu thúc thúc. Tiểu dịch nhìn nhìn lệnh hồ càn, người này chính là cái kia quái thúc thúc đệ đệ, quả nhiên chính mình vẫn là không thích, chính mình vẫn là thích đặt đi đệ đệ. Tiểu thúc thúc tuy rằng buồn một chút, nhưng là vẫn là rất đau chính mình, cái này thúc thúc cười rộ lên thời điểm như thế nào cảm thấy hình như là ở dự mưu cái gì à, thúc thúc hảo. Không hai năm mộ viên bị tập kích, Thân ngoan, ngươi nhi tử thực đáng yêu. Lệnh hồ càn tay còn không có sờ đến tiểu dịch đầu tóc, tiểu dịch liền lập tức bổ nhào vào đồng thu luyện phía sau, đồng thu luyện chỉ là cười, tiểu dịch, làm sao vậy? Cái này thúc thúc là ngày hôm qua cái kia quái thúc thúc thân thích đi. Lớn lên giống như, ta không thích hắn. Tiểu dịch trắng ra nhưng thật ra làm lệnh hồ càn một trận xấu hổ. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy mẫn cẳng a chính mình chẳng lẽ cùng ca ca lớn lên giống như. Không tự giác rũi tay sờ sờ chính mình mặt, đồng thu luyện còn lại là đi qua đi rũi tay xóa sạch lệnh hồ càn còn ở lo chính mình vuốt chính mình mặt tay. Chớ có sờ, thật không e lệ. Không e lệ. Tiểu dịch giờ phút này đã bị tiêu hàn bảo ôm ở trong lòng ngực mặt. Hướng về phía Lệnh Hồ Càn liền làm cái mặt quỷ, Lệnh Hồ Càn tức khắc cảm thấy trong cơn giận dữ, cái này tiểu thí hài tử, cư nhiên khiêu khích hắn. Lệnh Hồ Càn, ngươi không có như vậy không phẩm đi, đây là ta nhi tử, ngươi động hắn thử xem xem Đồng Thu Luyện thanh âm sâu kín từ trước mặt chuyển đến, Đồng Thu Luyện trong lòng ngực ôm hai thuốc hoa, màu vàng nhạt cúc hoa, màu lam quần áo, sân đến Đồng Thu Luyện càng thêm di thế độc lập. Đồng Thu Luyện, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta nào có như vậy không phẩm A. Nhưng là lệnh hồ càng nhìn đến nào đó tiểu thí hại lại đột nhiên đối với hắn làm cái khẩu hình, tức khắc hỏa khí lại nổi lên, kia khẩu hình nói rõ ràng là không phẩm nam. Thực mau liền đến vừa ra mộ bia chỗ là hai người hợp táng mộ, thoạt nhìn thật là bình thường mộ bia không có gì bất đồng, nhưng là kia mặt trên tự lại làm tiêu hàn ngơ ngẩn, đồng tề, triệu mạn chi, táng hạ thời điểm là năm năm trước. đồng tề tê tên này chỉ cần là xê thị người đều rất quen thuộc huống chi tiêu hàn rất sớm liền ở xê thị phát triển thậm chí hai người còn ở một cái bàn mặt trên ăn cơm xong tại sao lại như vậy đồng thu luyện cư nhiên là đồng tề hai tử bởi vì tư liệu còn không có điều tra rõ ràng tiêu hàn ở trong lòng nghĩ đồng thu luyện có lẽ là viễn hàng công ty đương nhiệm tổng tài đồng tu hài tử nhưng là như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ là đồng tề hai tử Bởi vì đồng tề bảo mật công tác vẫn luôn làm được thực hảo, hiếm khi có người biết đồng tề hay không có hải tử. Ba, mẹ, tiểu luyện tới xem các ngươi Đồng thu luyện nói ngồi xổm xuống thân mình lấy ra khăn tay, một chút một chút đem mộ bia mặt trên cho bụi lao đi. Lúc ấy không ai dám tiếp thu thúc thuốc, thuốc gã gì cho cốt, lấy nhân tài tìm tới nơi này, tuy rằng quy mô không lớn, nhưng là thực an tĩnh. Cảm ơn. Đồng thu luyện sát xong lúc sau liền đem hoa thả đi lên. Liền này lại mang lên một ít đồ ngọn, tiểu dịch, lại đây, nhìn xem ngươi ông ngoại bà ngoại. Trên ảnh trụ mặt người thoạt nhìn còn thập phần tuổi trẻ, sao có thể không tuổi trẻ đâu, chết thời điểm cũng bất quá đều là 40 tả hữu tuổi tác, đúng là phong hoa chính mẫu thời điểm. Trên ảnh trụ mặt đồng tề thoạt nhìn ôn nhuận, triệu mạn chi còn lại là thập phần nhu hòa bộ dáng, thoạt nhìn thập phần đang đối, hơn nữa cùng đồng thu luyện đều có vài phần tương tự. Tiểu dịch chưa từng có nghe đồng thu luyện nhắc tới quá ông ngoại bà ngoại, lần đầu tiên nhìn thấy cư nhiên là cái dạng này, tiểu dịch duỗi tay ôm lấy đồng thu luyện, mọc mì, ngươi còn có ta đâu, ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi, thật sự. Ta hướng ra phía ngoài công bà ngoại bảo đảm. Đồng thu luyện còn lại là xoa xoa tiểu dịch đầu nhỏ. Đồng thu luyện vốn dĩ cho rằng chính mình thật sự tới sẽ thật sự cực kỳ bi thương, nhưng là thực hiện nhiên cũng không có, hơn nữa có vẻ thập phần bình tĩnh. Lệnh hồ càn duỗi tay đẩy đẩy tiêu hàn, chỉ chỉ nơi xa, hai người liền đi ra ngoài, chỉ để lại mẫu tử hai người ở mộ bia nơi này. Lệnh hồ càn tới rồi dưới tàng cây mặt, từ trong túi mặt lấy ra một con yên, ý bảo một chút tiêu hàn, tiêu hàn lắc lắc đầu, chỉ là nhìn nơi xa kia hai cái thân ảnh. Lệnh hồ càn còn lại là chính mình điểm thượng yên, ngươi không biết nàng là đồng tề hài tử đi. Nhìn ra được tới ngươi thực kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nói qua. Tiêu hàn nhìn đồng thu luyện, tấm lưng kia thấp thoáng ở một đống lớn mộ biệt trùng, có vẻ như vậy cô đơn, ta cũng không biết đồng tề cư nhiên còn có hài tử. Tiểu luyện từ nhỏ đã bị bảo hộ thực hảo, tựa như cái vô ưu vô lự tiểu công chúa, nàng từ trước không phải như thế, tuy rằng đối người có chút lãnh đạm, nhưng là tuyệt đối không có hiện tại cái dạng này, có lẽ là 5 năm trước biến cô đối nàng đã kích quá lớn, tiểu luyện trở về lúc sau ta mới biết được nàng gả người cư nhiên là ngươi. Tiêu hàn nhìn ra được tới lệnh hồ càn đối đồng thu luyện tuyệt đối không làm hồ mặc như vậy chiếm hữu dụng, càng nhiều có lẽ là đối với bằng hữu hoặc là mội mội quan tâm đi. Ta cũng rất kỳ quái vì cái gì cha mẹ ta sẽ đồng ý nàng gả cho ta, ít nhất hiện tại ta còn là không hiểu. Tiểu luyện từng là vị hôn thê của ta. Lệnh hồ càn nói hung hăng hút một ngụm miền, kia sặc mũi hương vị nhưng thật ra làm lệnh hồ càn trong đầu ngắn ngủi tạm dừng một chút, nhẹ nhàng cười. Kỳ thật ta đối nàng chỉ là huynh muội tri tình, mà nàng cũng hoàn toàn không yêu ta. Tiêu hàn vốn dĩ thật là hoảng sợ, vốn dĩ cảm thấy lệnh hồ mặc thích đồng thu luyện, đây là không cần nói cũng biết, nhưng là vì cái gì đồng thu luyện sẽ là lệnh hồ cản vị hôn thê. Lại là cái dạng gì nguyên nhân làm nàng gả cho chính mình, thật là rất nhiều bí ẩn, đồng thu luyện giống như là ở vào trong xương mù người, làm người thấy không rõ. Ngươi cũng đã nhìn ra, ta ca thích hắn. Nhưng là hắn cuối cùng cưới đến người lại không phải nàng, kỳ thật năm đó rất nhiều chuyện đều là có thể thay đổi, nếu không nói, hiện tại nàng hẳn là ta đại tẩu. Tiêu Hàn tóc mày, nhìn đến Mâu tử hai người đứng dậy đã đi tới, Tiêu Hàn đón đi lên, dối tay liền cầm đồng thu luyện tay, đồng thu luyện tay lạnh lẽo mà Tiêu Hàn tay lại là ấm áp, giống như là một cổ dòng nước gấm nháy mắt liền ấm áp đồng thu luyện kia viên lạnh băng tâm. Lạnh! Tiêu Hàn nghiêng đầu do hỏi. Đồng thu luyện lắc lắc đầu, không có việc gì, ta cho ngươi che lại, đợi lát nữa tới rồi trên xe liền không lạnh. Đồng thu luyện chỉ là gật gật đầu, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, lệnh hồ càn là cái hồ ly giống nhau người, tự nhiên là nhìn ra được tới đồng thu luyện là thích tiêu hẳn, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là thực tốt che giấu đi qua. Thật sự cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi vì ta cha mẹ an bài như vậy địa phương. Nơi này khá tốt, thực u tĩnh, thực thích hợp bọn họ. Đồng thu luyện đối với lệnh hồ càn tỏ vẻ cảm tạ. Không có việc gì, hẳn là. Lời còn chưa dứt, lệnh hồ càn liền nhạy bén cảm giác được chung quanh một kia khác thường, quyết đoán ném trong tay mặt yên, ngồi sổm xuống. Tiêu hàn phản ứng thực mau, lập tức dôi tay đem tiểu dịch cùng đồng thu luyện che chở trong lòng ngược mặt, ngồi sổm xuống thân mình, lệnh hồ càn còn lại là bước nhanh đi tới đồng thu luyện phía sau cũng là nửa ngồi sổm thân mình, cơ hồ là vài giây thời gian, phanh. Một tiếng súng vang, nháy mắt đánh vỡ này chỗ yên lặng, mà lệnh hồ cản còn lại là móc ra sướng thương, hướng về phía cái kia phương hướng liền trở về một thương, mà tiêu hàn còn lại là lôi kéo bị dọa đến không nhẹ đồng thu luyện. Cung tiểu dịch nhanh chóng trốn đến thủ mặt sau. Thế nào? Dọa tới rồi sao? Tiêu hàn túi đầu do hỏi, lại thấy tiểu dịch còn lại là mở to hai mắt tựa hồ là thập phần tò mò, mà đồng thu luyện còn lại là gắt gao nắm chặt tiêu hàn quần áo. kia bộ dáng tựa hồ là bị dọa đến không nhẹ, tiêu hàn trong lòng nháy mắt mềm thành một mảnh, duỗi tay sờ sờ đồng thu luyện bối, đường sợ, ta ở. đồng thu luyện ngẩng đầu nhìn tiêu hàn, a hàn, không hai sáu chẳng lẽ nàng có ý kiến? tiêu hàn tâm mềm mại thành một mảnh, duỗi tay che chở đồng thu luyện đầu, lệnh hồ càn, sao lại thế này a? tiêu hàn chỉ cho rằng việc này là lệnh hồ càn trêu chọc tới, rốt cuộc. Lệnh hồ càng làm công tác luôn luôn đều là cùng một ít tương đối bạo lực tổ chức hoặc là thế lực đối kháng. Đối phương chỉ có một người, người che chở tiểu luyện cùng hài tử trước rời đi, ta cản phía sau. Lại là một phát viên đạn lại đây, tiêu hàn lôi kéo đồng thu luyện tay, dối tay ôm tiểu dịch liền hướng xe bên kia đi, vừa mới qua đi, đồng thu luyện chỉ cảm thấy bên hông có cái gì chống lại chính mình, làm sao vậy? Tiêu hàn chú ý tới đồng thu luyện cứng đờ. vừa quay đầu lại liền thấy một cái mang màu đen khăn trùn đầu nam nhân cầm thương chống lại đồng thu luyện eo đừng nhúc nhích tiêu hàn vừa mới muốn động tác người nọ liền mở miệng ta một kích động bảo không chuẩn đoạt liền cướp cỏ bung ra làm người nọ dừng lại cầm súng giả chỉ chỉ bên kia lệnh hồ cản lệnh hồ cản cũng đã chú ý tới bên này động tĩnh bên kia người thực rõ ràng đã bị thương bọn họ đây là chuẩn bị thua chết một bát sao ngươi cần phải biết ngươi bắt cóc người là ai Nói đi, ngươi phải có điều kiện gì? Lệnh hồ càn đầy người sắc khí, bước thông thả bước chân đi qua, nhưng là mỗi đi một bước lệnh hồ càn đều ở quan sát đến chung quanh địa hình cùng địa thế, nơi này ba mặt núi vây quanh, duy nhất xuất khẩu nơi đó là từ An Bảo Thi Thố, người này là trốn không thoát. Mà giờ phút này bọn cướp trong lòng cũng là bắt đầu buồn chồn, chính mình đồng bạn sinh tử chưa biết, vốn là hướng về phía kia 100 vạn tiền thuê, còn không phải là giết chết một nữ nhân sao. Hai cái đại nam nhân khẳng định là dễ như trở bàn tay, nhưng là không nghĩ tới nàng bên người cư nhiên có cầm súng người. Hơn nữa người này thoạt nhìn chính là khó đối phó chủ, trong lòng cũng là một trận ảo não. Như thế nào liền tiếp theo này một bút sinh IA? Người là lần đầu tiên. Đồng thu luyện sâu kín mở miệng, từ đầu đến cuối đồng thu luyện đều không có dây rùa hoặc là phản kháng. Trước hạ là rằng có thời điểm, bọn cấp mới phát hiện người này bình tĩnh có chút đáng sợ. Nếu không phải hai người dựa vào gần có thể cảm giác được nữ nhân này trên người mặt độ ấm nói hắn sẽ cảm thấy chính mình bắt cóc người là cái người chết. Người ở nói bậy gì đó. Bọn cấp nói thương ở đồng thu luyện trên eo mặt chọc chọc, đồng thu luyện nhìn người này một tay cầm thương một cái tay khác bắt lấy chính mình, nào chỉ tay thực sạch sẽ, sẽ, nhìn ra được tới là cái không có ăn qua khổ người, bởi vì trắng nón trên tay mặt không có một chút cái kén, hơn nữa thanh âm nghe cũng là tuổi không lớn. Ta khuyên ngươi thả nàng, ngươi nhiều nhất cũng chính là nhiều làm mấy năm lao, ngươi phải biết rằng nếu là nàng có một chút sơ suất nói, ngươi đời này đều phải ở trong tù vượt qua. Tiêu hàn lạnh lùng mở miệng, nhưng là trong lòng lại rất không bình tĩnh, đặc biệt là tiểu dịch gắt gao ôm chính mình cổ, đôi tay kia hơi hơi còn có chút run rẩy, đạt đi, ngươi mau cứu mọ mì. Chúng ta cũng là lấy tiền làm việc, các ngươi hiện tại cho ta chuẩn bị xe lời còn chưa dứt, đồng thu luyện đột nhiên xoay người. Ở bọn cướp cánh tay mặt trên đột nhiên gõ một chút, bọn cướp ăn đầu nhìn không được mở to hai mắt, phanh, một tiếng súng vang kinh sợ không trùng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trừ bỏ lệnh hồ càn bước nhanh tiến lên, đột nhiên đem bọn cướp trong tay thương đá văng ra, trở tay đem bọn cướp trói lại lên, thuận tay bám 110 điện thoại. Người đi lạc, tiêu hàn đi qua đi, hướng về phía đồng thu luyện giống to, đồng thu luyện ngẩn người, có chút mờ mịt nhìn tiêu hàn, làm sao vậy? Hắn không phải hẳn là cao hơn sao. Ta cũng không có bị thương A. Đồng thu luyện chớp chớp mắt đôi mắt, nhìn tiêu hàn. Tiêu hàn còn lại là trên dưới nhìn lướt qua đồng thu luyện, tiểu dịch, chúng ta về trước ra. Nói cũng mặc kệ tiểu dịch có nguyện ý hay không ôm tiểu dịch liền lên xe tử, thẳng đến xe phát động đồng thu luyện mới lấy lại tinh thần, bởi vì tiêu hàn ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, thật giống như là chính mình làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn giống nhau. Chỉ có thể ngốc ngốc nhìn xe đi xa. Đặt đi, ngươi thật sự đem mò mì lưu lại lạp. Tiểu dịch ghé vào xe mặt sau, nhìn đồng thu luyện thân ảnh càng ngày càng mơ hồ. Nàng đều mặc kệ chính mình có thể hay không bị thương sao. Tiêu hàn đột nhiên chụp một chút tay lái, tiểu dịch còn lại là trên mặt mặt lộ vẻ ra rảo hoặc cười. Nguyên lai like là quan tâm mò mì a bất quá mò mì lúc này đây cũng thật là có chút quá mức. Nếu là nàng thật sự bị thương, này nhưng như thế nào hảo đâu. chính là đặt đi mò mỉ vừa mới đã chịu kinh hách ngươi thật sự muốn mò mỉ cùng cái kia hồ ly giống nhau thúc thúc đơn độc ở chung sao tiểu dịch nói âm chưa lạc xe đột nhiên một cái phanh gấp tiểu dịch cả khuôn mặt đều ngã quỵ mặt sau trên chỗ ngồi mặt đặt đi ngươi có thể hay không suy xét một chút tiểu hài tử cảm thụ a tiêu hàn nghĩ tới vừa mới lệnh hồ càn nói bọn họ đã từng là có hô nước liền tính là đồng thu luyện không thích lệnh hồ càn Nhưng là lệnh hồ ra nam nhân một cái hắn đều không thích, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đơn độc ở chung, nghĩ đến đây xe đột nhiên đánh cái tay lái, trở về chạy tới. Ngươi a, ngươi là kết hôn có hải tử người, về sau làm chuyện gì phía trước nhất định phải nhiều vì ngươi trượng phu cùng hải tử suy nghĩ. Lệnh hồ càng nói dỗi tay vô vô đồng thu luyện bả vai, đồng thu luyện cũng rốt cuộc ý thức được vừa mới tiêu hẳn vì cái gì như vậy sinh khí. Đột nhiên liền thấy vốn dĩ đi rồi xe lại về rồi, đồng thu luyện tức khắc cười, kỳ thật đồng thu luyện cười đến thật sự rất ít, tiêu hàn liền như vậy nhìn đồng thu luyện nhìn chính mình xe tới gần, trên mặt mặt tươi cười dần dần mở rộng, không biết như thế nào, trong lòng nháy mắt tràn đầy, thực thỏa mãn. Lên xe, tiêu hàn đem xe đình hảo, nhìn nhìn lệnh hồ cản lệnh hồ cản còn lại là hướng về phía tiêu hàn cười, tiêu hàn còn lại là mặt lệnh mà chống đỡ. Đặc biệt là nhìn đến lệnh hồ càn đặt ở đồng thu luyện trên vai mặt tay, ánh mắt tôi sầm lại, đồng thu luyện tuy rằng trên mặt mặt cái gì đều không nói, nhưng là trong lòng vẫn là thực vui vẻ, nói như vậy có phải hay không thuyết minh, kỳ thật tiêu hàn là để ý chính mình. Hướng về phía lệnh hồ càn chào hỏi liền trực tiếp lên xe, dọc theo đường đi mặt không khí quỷ dị có chút đáng sợ, trừ bỏ tiểu dịch nói nói mấy câu ở ngoài tiêu hàn vẫn luôn là lạnh mặt, thật giống như là ai thiếu hắn 258 vạn nhất dạng. Đồng thu luyện trộm ngắm tiêu hàn vài lần. Cái kia. Tiêu hàn. Ta. Tiểu dịch. Muốn ăn cái gì? Đói bụng đi. Tiêu hàn ra tiếng đánh gãy đồng thu luyện nói. Đồng thu luyện vừa mới cổ đủ nháy mắt tiết hết. Tiểu dịch còn lại là tham đầu. Nhìn nhìn đồng thu luyện lại nhìn nhìn tiêu hàn. Mọc mì. ngươi muốn ăn cái gì à? Ta đồng thu luyện nhìn nhìn tiêu hàn. Có chút muốn nói lại thôi. Bởi vì tiêu hàn hiện tại tựa hồ cũng không tưởng cùng nàng nói chuyện. Không tự giác rôi tay xoắn góc áo, túi đầu, kia bộ dáng giống như là làm sai sự tiểu hài tử. Tiêu hàn liếc đồng thu luyện giống nhau, không nghĩ tới nàng còn có như vậy một mặt ta. Chúng ta đi cờ ép cờ đi. Tiêu hàn nói âm chưa lạc, tiểu dịch liền nhạc nở hoa, ô hát rẻ ạ. đặt đi vạn Tuế nói rôi tay liền từ phía sau ôm lấy tiêu hàn cổ. Ở tiêu hàn trên mặt mặt đột nhiên hôn một cái, xoay người thấy đồng thu luyện nháy mắt khuôn mặt nhỏ rồi dám thành một đoàn. Chính là mỏ mỉ không chuẩn tiểu dịch gặp gành nói lời này, nhìn đồng thu luyện kia tiểu bộ dáng thập phần thảo người yêu thích. Chẳng lẽ nàng có ý kiến sao? Tiêu hàn xoay người nhìn thoáng qua đồng thu luyện, đồng thu luyện cũng vừa vặn quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, đồng thu luyện vẫn là bại hạ trận tới, không nói gì thêm, cái kia. Cờ ép cờ ăn nhiều không tốt. Thanh âm tiểu nhân có chút đáng thương, đồng thu luyện trong lòng giống như là làm sai sự tiểu hài tử, đặc biệt là tiêu hàn kia vẻ mặt lạnh nhạt Làm nàng tâm một trên một dưới. Không ý kiến chúng ta liền đi. Tiêu Hàn nói đánh cái tay lái. Nhìn đồng thu luyện vẻ mặt rồi dám rồi lại không dám nói cái gì. Trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. 027 chơi thân thân. Xe rốt cuộc vẫn là ngừng ở cờ ép cờ cửa. Tiểu dịch tung tăng nhảy nhót đã đi xuống xe. Tiêu Hàn cũng đã xuống xe. Rối tay nắm tiểu dịch liền nhìn còn ngồi ở ghế sau đồng thu luyện. Không xuống xe sao. Người xác định. nay cuối cùng nói như thế nào nghe liền cảm thấy có một loại uy hiếp ý vị a đồng thu luyện căng ra đầu đi xuống xe tiêu hàn lập tức đem xe khóa lại thân ở một cái tay khác liền lôi kéo đồng thu luyện hướng bên trong đi tiểu dịch nhìn đồng thu luyện vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng rỗi tay che miệng cười quả nhiên đặt đỉ chính là mò mì khắc tính a cái kia luôn luôn không nói cẩu cười mò mì giờ phút này biểu tình thật là thực phong phú đâu đồng thu luyện còn lại là túi đầu nhìn hai người nắm ở bên nhau tay Tựa hồ là chú ý tới Đồng Thu luyện nhìn chăm chú ánh mắt, Tiêu Hàn năm ngón tay hơi hơi mở ra, hai người nháy mắt biến thành 10 ngón khẩn khấu. Đây là hai người lần đầu tiên nắm đến như vậy khẩn, không tự giác Đồng Thu luyện mặt liền đằng mà đỏ, chỉ là đờ đẫn đi theo Tiêu Hàn hướng bên trong đi. Hai phân cả nhà thùng, Tiêu Hàn cùng trước đài người phục vụ nói một câu liền cầm bảng số tìm vị trí ngồi xuống, Đồng Thu luyện vẫn luôn bị Tiêu Hàn lôi kéo, trực tiếp liền ngồi tới rồi Tiêu Hàn bên người. Ngươi còn muốn ăn cái gì? Không có lạ, đủ lạ. Tiểu dịch vẫn là thực dễ dàng thỏa mãn. Rốt cuộc này vẫn là đồng thu luyện lần đầu tiên cùng hắn cùng nhau tới đâu. Trước kia đều là cùng ra ra thái ra ra hoặc là tiểu thúc thúc cùng nhau. Đều là trộm con mò mỉ cùng nhau. Bất quá đồng thu luyện hiện tại nơi đó quản được tiểu dịch ra. Tiêu hàn lôi kéo hai người nắm lấy tay liền đặt ở chính mình trên đùi mặt. Tựa hồ tiêu hàn nhiệt độ cơ thể đang ở thời khắc xâm lân chính mình nhiệt độ cơ thể. Làm cho đồng thu luyện chỉ cảm thấy trên người mặt độ ấm càng ngày càng cao, thực nhanh lên đồ vật liền đến, tiểu dịch hứng thú bừng bừng ăn đồ vật, nơi nào chú ý tới đối diện hai người dị thường. Uống một ngụm. Tiêu hàn đem một ly cắm hảo ống hút coca đẩy đến đồng thu luyện trước mặt, đồng thu luyện lập tức mặt lộ vẻ khó xử, rốt cuộc chính mình chưa bao giờ uống coca, có chút khó xử nhìn tiêu hàn, kia bộ dáng thật là có chút tiểu đáng thương, cái kia, cái này, ta thật sự. không nghĩ uống. Tiêu hàn sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng vừa mới vẫn là cười tủm tịm. Như thế nào biến sắc mặt tốc độ so nữ nhân còn nhanh đâu. Đồng thu luyện còn nhớ rõ tiêu hàn vừa mới vẫn là tức giận đâu. Nào dám ngẫu nghịch hắn a, đồng thu luyện muốn tới gần tiêu hàn. Loại cảm giác này thật lâu phía trước liền có, thật vất vả hai người quan hệ hảo một chút. Đồng thu luyện không nghĩ tiêu hàn sinh khí, dối tay cầm cỏ ca ly. Người hôn ta một chút liền không uống. Tiêu hàn đột nhiên tới gần đồng thu luyện, ở nàng bên thai nói một câu, đồng thu luyện hoảng sợ, im lặng quay đầu lại, hai người dựa vào rất gần, tiêu hàn hơi thở liền phun ở đồng thu luyện trên mặt mặt, đồng thu luyện mặt đằng mà liền đỏ, mục mục quay đầu, nhìn nhìn có ca. Nói thật đang nghe thấy tiêu hàn những lời này thời điểm đồng thu luyện đều quên mất trái tim muốn nhảy lên, nếu không phải chính mình tự chủ cường nói, đồng thu luyện thật sự liền hôn hắn một chút. Có lẽ là gả cho tiêu hàn 5 năm. Tiêu hàn đối với nàng vẫn luôn là không nóng không lạnh, nếu là đối nàng cực hạn lạnh nhạt nói, đồng thu luyện có lẽ trong lòng càng tốt chịu một chút, nói như vậy, ít nhất hắn còn nhớ rõ hắn là hắn thê tử, nhưng là hoàn toàn làm lơ, này liền thuyết minh chính mình thật là có thể có có thể không, cho dù gả cho hắn đến cuối cùng vẫn là không chiếm được một chút ít chú ý, ngẫm lại vẫn là thực thật đáng buồn. Liên ở chính mình tâm chậm rãi làm lạnh lúc sau, tiêu hàn này một tới gần. Đồng thu luyện cảm thấy chính mình 5 năm tới muốn quên tiêu hàn mới là làm vô dụng công. Nguyên lai like ngươi tải hữu bố trí phòng vệ ở hắn trước mặt đều là vô dụng công. Chỉ cần hắn một câu, ngươi có thể lên thiên đường cũng có thể xuống địa ngục. 3. Liên ở đồng thu luyện còn đang ngẩn người thời điểm. Tiêu hàn ở đồng thu luyện trên mặt hôn một cái, chỉ là nhẹ nhàng một chút. Bất quá đồng thu luyện trên người mặt nhàn nhạt hương khí vẫn là như có như không tràn ngập tiêu hàn chóp mũi, làm cho tiêu hàn trong lòng ngứa. đặc biệt là thấy đồng thu luyện kia màu hoa hồng môi gắt gao nhấp căng chặt thân thể lộ ra nàng khẩn trương cùng bất an đặc biệt là hiện tại toàn bộ thân mình đều cứng đở chẳng lẽ là dọa tới rồi đặt đi móc mi các ngươi ở chơi thân thân sao tiểu dịch vẻ mặt rác thú vị nói ra hiện tại cờ ép cờ ăn cái gì người còn rất nhiều người chung quanh lập tức đều nhìn lại đây đặc biệt là nhìn đến này một đôi nam nữ nữ cao quý lanh diễm trên mặt mặt phiếm đỏ ửng Tăng thêm khắc phong tình, nam khỏe miệng dương như có như không cười, nhìn nữ nhân cười đến vẻ mặt sùng định. Đặc biệt là kia một đôi màu làm con ngươi càng là hoặc nhân. Hơn nữa đối diện cái này manh đến không được tiểu dịch, rất nhiều người đều là đầu hướng về phía các loại hâm mộ ánh mắt, đồng thu luyện bởi vì tiểu dịch nói, càng là hận không thể chui vào cái bàn phía dưới, còn không có tại như vậy nhiều người trước mặt như vậy quá. Đặc biệt là vừa mới kia ấm áp xúc cảm. Đồng thu luyện cảm thấy chính mình trên mặt mặt đỏ không được, đặc biệt là vừa mới bị thân quá địa phương, đặc biệt nóng bỏng. Người không ăn thì không ăn, tiểu dịch, chạy nhanh ăn xong chúng ta về nhà. Tiêu hàn nói dùng sức vùng, đem đồng thu luyện cả người đều mang vào chính mình trong lòng ngược mặt. Đồng thu luyện liền như vậy nửa dựa vào tiêu hàn trên người mặt, cả người đều cứng đở, Ngươi không thoải mái sao? Không có A. Đồng thu luyện túi đầu, không dám nhìn tiêu hàn. Nhưng là nói chuyện thanh âm lại là mang theo chưa từng có quá thẹn thùng. Tiêu Hàn yên lặng đem tay chuyển qua đồng thu luyện trên eo mặt. Đồng thu luyện cả người đều nháy mắt cứng cỏng. Dương mắt nhìn Tiêu Hàn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Mọc mì, ngươi làm sao vậy? Nhìn đặt đi làm gì? Tiểu dịch trong tay cầm gà khối, vẻ mặt hứng thú giạt rào nhìn đối diện hai người. Như thế nào ăn được đến chốt đều đúng vậy? Tiêu Hàn cầm lấy khăn giấy giúp Tiểu dịch xoa xoa khỏe miệng. Tiểu dịch còn lại là biểu môi nhìn đồng thu luyện, lại nhìn xem tiêu hàn, đồng thu luyện như thế nào cảm thấy hắn cười đến như vậy gian trá đâu. Đồng thu luyện nghĩ không thể làm tiểu dịch dưỡng thành loại này muốn ăn cái gì liền ăn cái gì thói quen, đặc biệt là loại này dầu trên thực phẩm, ngẫu nhiên ăn một lần liền tính, nghĩ tới nơi này, nàng lập tức lạnh mặt nói, tiểu dịch, ăn một lần liền tính, này nửa năm nội ngươi đều không chuẩn tới ăn. Mộ mì đây là bởi vì ta thấy các ngươi chơi thân thân trả thù ta sao. Tiểu dịch nói hung hăng cắn một ngụm đùi gà, làm cho đầy miệng dầu mỡ. Đồng thu luyện vừa mới lánh lên mặt lại một lần nháy mắt trở nên đỏ bừng. Khi nào bắt đầu hai người kêu cư nhiên thống nhất chiến tuyến, như thế nào cảm thấy đại đùa giỡn chính mình liền tính, như thế nào chính mình hài tử, chính mình từ nhỏ đưa tới đại hài tử cũng như vậy a Tiểu dịch, tiêu hàn lệnh mặt lạnh như thế nào như vậy cùng mẹ ngươi nói chuyện. Có một số việc ngươi biết liền hảo, đường vạch trần. Biết rồi. Tiểu dịch cười cùng tiêu hàn hai người nhìn nhau cười, tổng cảm thấy tựa hồ là đặt thành cái gì hiệp nghị giống nhau. Đồng thu luyện chỉ cảm thấy chính mình bên người hai người kia tựa hồ là yên lặng mà đem chính mình cấp bán. không không28 nữ vương khí chàng Về nhà lúc sau, tiểu dịch ghé vào trên ghế sau mặt đã ngủ rồi. Tiêu hàn đem tiểu dịch ôm tới rồi phòng lúc sau, đồng thu luyện liền đứng ở ngoài cửa mặt. Liền như vậy nhìn phụ tử hai người, trong lòng đột nhiên thập phần cảm khái, như vậy hình ảnh ở nàng trong ngộng mặt thường xuyên xuất hiện, nhưng là ở nàng trong lòng lại là trước nay đều không có nghĩ tới, bởi vì tựa hộ như vậy hết thể đều là hy vọng xa vời. Người cùng ta đi vào, tiêu hàn rỗi tay lôi kéo còn ở ngốc lăng nào đó tiểu nữ nhân liền vào phòng, đây là đồng thu luyện lần thứ hai tiến phòng này, không biết như thế nào, đồng thu luyện đột nhiên có chút khẩn trương. Có chút chân tay luôn uống, chỉ có thể đi đến mép giường, chậm rãi ngồi xuống, rắc. Ngươi làm cái gì? Đồng thu luyện đột nhiên ngẩng đầu, bởi vì tiêu hàn tướng môn khóa lại, không có ngọn nguồn đồng thu luyện trong lòng có chút khẩn trương. Bởi vì tiêu hàn giờ phút này đi nghiêm bức ép sát đã đi tới, đồng thu luyện không tự giác về phía sau nhích lại gần. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói đi, biết ngươi hôm nay làm sai cái gì sao? Đồng thu luyện nhớ tới mộ viên sự tình. Chỉ có thể túi đầu, tiêu hàn nhìn đồng thu luyện phát đỉnh, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút, đồng thu luyện đầu tóc thập phần mềm mại, giống như là tốt nhất tơ lụa giống nhau, sờ lên thời điểm thực hoạt, thực thoải mái, hơn nữa mang theo nhàn nhạt mùi hương. Ngươi hiện tại là lão bà của ta, tiểu dịch Momi mi, ngươi không phải một người. Nói nhẹ nhàng duỗi tay đem đồng thu luyện cả người ôm sắt trong lòng ngực, túi đầu ở đồng thu luyện phát đỉnh hôn một chút, đồng thu luyện sửng sốt một chút. Nhưng là bất thình lình ấm áp vẫn là làm đồng thu luyện đôi mắt một trận chua sót. Đồng thu luyện vươn tay, gắt gao bắt được tiêu hàn eo hai sườn góc áo, kỳ thật chúng ta có thể thử ở chung một chút. Tiêu hàn thanh âm liền như vậy khinh khinh nhu nhu chuyển tới, làm cho đồng thu luyện tâm cũng đi theo mềm mại dối tinh rối mù, chỉ có thể đi theo gật gật đầu, tiêu hàn khỏe miệng khẽ nết, có lẽ như vậy sinh hoạt cũng là không tồi. Bên này an thúc còn ở chuẩn bị cơm chiều, trong nhà mặt liền tới rồi một đám cảnh sát, mang đội người là triệu minh đồng pháp ý, ý. chúng ta đây là lệ thường do hỏi bởi vì chiều nay đấu súng án kiện tuy rằng lệnh hồ thượng giáo đã cùng chúng ta thuyết minh tình huống nhưng là ta cảm thấy vẫn là cần thiết tìm các ngươi hiểu biết một chút cụ thể tình huống tiêu hàn lôi kéo đồng thu luyện ngồi ở trên sofa mặt chính là như vậy nhìn triệu minh triệu minh vẫn là cảm thấy có cảm giác áp bách tuy rằng ở trên tivi mặt báo chí mặt trên nhìn thấy quá vô số lần nhưng là đều không có thực tế nhìn thấy chân nhân tới chấn động do hỏi sau khi chấm dứt tiêu hàn thình lình hỏi một câu đây là có người có ý định mưu sát sao triệu minh không nghĩ tới tiêu hàn sẽ như thế trắng ra chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng án này chúng ta còn ở điều tra có tình huống nói chúng ta sẽ kịp thời thông chi của các ngươi đồng pháp iii lần trước cán tử có điểm tình huống ta tưởng cùng ngươi dò hỏi một chút hảo Đồng thu luyện khôi phục đối người trước sau như một lạnh nhạt, tiêu hàng thấy vậy liền tự động lên lầu, đồng thu luyện từ triệu mình trong tay tiếp nhận hồ sơ, sao lại thế này? Chẳng lẽ không có một chút người bị tình nghi manh mối sao? Không phải, bởi vì ngài ở người chết trên quần áo mặt kiểm tra đo lường tới rồi một ít chút ít loại cá tàn lưu, cho nên chúng ta liền trọng điểm bài tra xét một ít môi dưỡng vận chuyển hải sản phẩm nhân viên, nhưng là ngươi cũng biết như vậy bài tra lượng vẫn là rất lớn. Bất quá chúng ta đã có cụ thể hoài nghi mục tiêu. Kia còn có cái gì vấn đề? Ta cảm thấy công tác của ta đã kết thúc ra. Đồng thu luyện đôi tay một quán, lưng dựa ở trên sofa mặt, kia vẻ mặt lạnh nhạt, làm đứng ở trên lầu mặt tiêu hàn nhìn trong lòng một trận buồn cười. Này tiểu nữ nhân vừa mới còn vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, Như thế nào giờ phút này trở nên như vậy lạnh như băng xương. Quả thực là khác nhau như hai người. Kia bộ dáng nhưng thật ra có vài phần nữ cường nhân tư thế. Đột nhiên nghĩ tới hôm nay mộ viên sự tình, tiêu hàn cấp quý viện bắt cái điện thoại, làm hắn điều tra 5 năm trước đồng tề án tử. Án này ở năm đó có thể nói là hành động cả nước, nào đến phố biết hẻm nghe. Bởi vì chúng ta trọng điểm hoài nghi đối tượng hắn sung túc chứng cư không ở hiện trường, ta tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta một cái vội. Triệu Minh nói lời này thời điểm có vẻ cũng là có chút khó xử, nếu là ngài không muốn nói, chúng ta liền tính. Gấp cái gì? đồng thu luyện đối với cái này sát thủ trong lòng cũng là thống hận rốt cuộc chết đi hài tử đều là cùng chính mình hài tử giống nhau lớn nhỏ như vậy hài tử người này nên là như thế nào táng tận thiên lương mới có thể đối như vậy hài tử hạ thủ được a về điểm này các ngươi không có điều tra sao đồng thu luyện chỉ vào chính mình bạch thiếu ngôn giúp nàng sửa sang lại báo cáo ta ở rất nhiều hài tử dạ dày bên trong kiểm tra đo lường ra còn sót lại đường phân Này không phải bởi vì đồ ăn đường phân bình thường hút vào tạo thành còn sót lại, hẳn là ăn cái gì kẹo linh tinh. Nếu là người bị tình nghi đem mê dược thêm ở kẹo bên trong nói, bọn nhỏ là vô lực phản kháng, mà cái nào hài tử cự tuyệt kẹo dụ hoặc đâu. Triệu Minh nhưng thật ra xem nhẹ điểm này, trong lúc nhất thời trên mặt mặt lập tức lại lộ ra một chút hưng phấn, ta sẽ lập tức phái người xuống tay đi cha. Tính, phòng chừng người bị tình nghi đã đem sở hữu manh mối đều lau sạch. Các ngươi muốn ta bang vội là cái gì? Đồng thu luyện trầm gì gì phiên hồ sơ? Chúng ta đã thiết trí hảo hết thảy, chuẩn bị ở người bị tình nghi đi ra ngoài nhập hàng thời điểm đi nhà bọn họ bên trong điều tra, yêu cầu pháp y đi hỗ trợ đi thu thập lấy được bằng chứng, bởi vì người này đối cái án tử càng quen thuộc, cho nên chúng ta muốn hỏi một chút ngài có phải hay không có thể đi theo chúng ta cùng đi. Triệu Minh nói chuyện thời điểm mang theo một chút hưng phấn. Rốt cuộc án tử tiến triển tới rồi này một bước nói, có thể nói đã tới rồi mau kết án thời điểm, loại này thời điểm toàn bộ chuyên án tổ đều là thực hưng phấn. Ok, không thành vấn đề, bất quá ta có thể xem một chút ta án này hồ sơ sao. Triệu Minh hiển nhiên không nghĩ tới đồng thu luyện sẽ hỏi như vậy, trên mặt mặt có chút khó xử, rốt cuộc đồng thu luyện là người bị hại, là án này trực tiếp người bị hại, dựa theo lệ thường nói. Người bị hại trực tiếp tham dự án tử vẫn là hiếm khi có như vậy, rốt cuộc đều là muốn tị hiểm. Có vấn đề sao? Kiệt tính. Bang, một tiếng đồng thu luyện đem án tử hồ sơ ném tới trên bàn, thanh âm này làm cho rất lớn, làm cho tất cả mọi người là sửng sốt, ngay cả trốn đến phòng bếp nghe lén hạ nhân giật nảy mình, bởi vì đồng thu luyện giờ phút này tản ra cường đại khí tràng, tựa như cái bệ nghệ mọi người nữ vương giống nhau. nhưng thật ra làm tiêu hàn trong lòng hơi giật mình, không nghĩ tới ở chính mình trong lòng rông cái tiểu nữ sinh giống nhau nữ nhân, cư nhiên còn sẽ có biểu hiện như vậy. Cái kia, đồng pháp y thể, chúng ta nơi này quy củ. ngươi là biết đến. Cái kia triệu minh có chút khó xử, nhưng là đồng thu luyện chỉ là khoanh tay trước ngực nhìn triệu minh, ánh mắt kia làm triệu minh ra đầu hơi hơi có chút tê dại. Tiếp theo đồng thu luyện cầm lấy trong tay cái ly, thong thả ung dung uống trà. Triệu đội trưởng, ta sẽ không nhung tay, chỉ là muốn nhìn một chút hồ sơ thôi. Triệu đội trưởng, có thể tưởng một chút, khi nào nghĩ kỹ rồi ngươi chừng nào thì tìm ta người bị tình nghi trong nhà mặt. Không hai chín nhi tử mệnh lệnh lão tử. Triệu minh cả người sắc mặt đều có điểm không hảo. hắn bên người một cái tiểu cảnh sát rôi tay đỡ đỡ triệu minh, đem trong tay mặt văn kiện lắc lắc. Đồng thu luyện chú ý tới đây là vừa mới bọn họ dò hỏi thời điểm lật xem văn kiện, khẳng định là lần này án tử văn kiện. Triệu Minh sắc mặt có chút không tốt, chỉ là duỗi tay rút ra văn kiện. Triệu đội trưởng, kỳ thật ta cũng không phải làm khó dễ ngươi, ta sẽ không nhúng tay lần này án tử, này án tử đề cập tới rồi xuống ống, ta là thủ pháp công dân, tự nhiên sẽ không nhúng tay, điểm này ngươi yên tâm. Đồng thu luyện lại thong thả ung dung uống một ngụm trà. Này, đồng pháp y ngươi làm pháp y cái này trước nghiệp cũng không phải một ngày hai ngày. Cũng là rõ ràng chúng ta cảnh sát phá án lưu trình, người bị hại tự nhiên là tâm tình không thoải mái, nhưng là các ngươi cũng muốn tin tưởng chúng ta cảnh sát phá án năng lực, chúng ta sẽ không làm này đó trái pháp luật phạm tội phần tử ung dung ngoài vòng pháp luật triệu minh tựa hồ là chuẩn bị bắt đầu thuyết giáo. Nhưng lại như vậy thao thao bất tuyệt ở đồng thu luyện cầm cái muông không ngừng quay xứ ly thời điểm bị đánh gãy bởi vì thanh âm thật sự là trói thai, hơn nữa nhìn ra được tới đồng thu luyện là cố ý. Triệu đội trưởng, ta tưởng đối với ngươi tới nói, nhi đồng bị hại án hẳn là càng vì quan trọng đi, mặt trên nếu là không có thúc giục nói, ngài cũng sẽ không tìm được ta. Không phải sao? Ngươi xác định ngươi có thể chờ được, dù sao ta là không sao cả lạp Đồng thu luyện nói đôi tay một quán đem cái ly phóng tới trên bàn, triệu minh giờ phút này nắm văn kiện tay buộc chặt, nhưng là nhìn đồng thu luyện mặt lại là có chút mất tự nhiên, rốt cuộc ở trọng án tổ nhiều năm như vậy. Đụng phải muôn hình muôn vẻ người, có quyền thế người tiếp xúc cũng không ít, nhưng là lại trước nay không có người dám như vậy trực tiếp uy hiếp án, cái này làm cho triệu mình cảm thấy chính mình tự tôn cùng hy vọng đã chịu lớn lao khiêu chiến. kỳ Khi thật triệu đội trưởng, việc này ta vốn dĩ cũng là không nghĩ nhung tay, nhưng là ngươi cũng biết ta hải tử mới 14 tuổi nhiều, ta không biết người này là nhằm vào ta hoặc là ta trượng phu thậm chí là hải tử, ngươi cảm thấy dưới tình huống như vậy ta có thể an tâm công tác sao. Đặc biệt là ta còn không biết rốt cuộc là ai muốn hại ta. Đồng thu luyện mặt đã không có vừa mới cường thế, ngược lại là một loại có chút nhu nhược biểu tình. Xem mọi người đều là ngẩn ra, tiêu hàn còn lại là hơi hơi mỉm cười, trong mắt là hắn chưa bao giờ từng có ônu, nu, tổng cảm thấy đồng thu luyện trên người mặt thật nhiều bí mật, giống như là cha mẹ nàng, giống như là nàng lạnh nhạt, nàng đạm nhiên, nàng thẹn thùng, nghĩ vậy chút trong mắt không tự giác đôi đầy tươi cười. Đắt đi. Ta mò mì có phải hay không thực hảo, ngươi thích ta mò mì được không? Không biết khi nào một đôi tay nhỏ rỗi tay cầm tiêu hàn bàn tay, tiêu hàn sửng sốt, túi đầu nhìn chính lôi kéo chính mình tay tiểu dịch, khuôn mặt nhỏ nâng, trong mắt đều là nóng bỏng hy vọng, hy vọng hắn thích thượng đồng thu luyện. Chẳng lẽ ta không thích mẹ ngươi sao? Tiêu hàn ngồi xổm xuống thân mình, cùng tiểu dịch tầm mắt tề bình, tiểu dịch miệng một rầu, quay đầu nhìn dưới lầu người, ta mò mì thật sự thực hảo, tiến sĩ tốt nghiệp. là toàn cầu nổi danh pháp ý đi lớn lên cũng đẹp như vậy xinh đẹp đặt đi ngươi xác định ngươi không cần thích thượng ta mò mì sao tiểu dịch trên mặt mặt có chút hệ hoài, tiêu hàn còn lại là muốn đậu đậu tiểu dịch người tốt nhiều như vậy vì cái gì ta nhất định phải thích thượng mẹ ngươi a ngươi là đạt đỉ của ta a ngươi không thích ta mò mì ngươi vì cái gì muốn cùng mò mì cùng nhau sinh hạ ta mò mì nói bởi vì các ngươi đều thực yêu ta chẳng lẽ không phải sao Tiểu dịch biểu môi, tiêu biểu tình rất là vô tội, mang theo hơi hơi mà vẻ vải, buông xuống đầu, vì cái gì người ta tiểu bằng hữu đều là đặt đỉ cùng mỏ mì ở bên nhau, ta đặt đỉ cùng mỏ mì không thể ở bên nhau đâu. Tiêu hàn tâm đột nhiên vừa kéo, rồi tay đem tiểu dịch ôm sắt trong lòng ngược mặt, ta sẽ thử thích nàng. Không thích liền tính, ta mỏ mì chính là thực đoạt tay, ta lại cấp mỏ mì tìm nam nhân khác. Tiểu dịch miệng giàu đến lao cao. kia bộ dáng nhưng thật ra có vài phần ngạo kiểu bộ dáng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn mà duỗi tay ôm tiêu hàn cổ, ngươi phải hảo hảo đối ta mọ mì, mọ mì thực vất vả, mang theo ta thực vất vả. Tiêu hàn không nói gì thêm, chỉ là tay buộc chặt vài phần. Dưới lầu hai bên người còn ở giang co, triệu minh bởi vì đồng thu luyện nói, sắc mặt hơi chút có chút hòa hoãn, hảo đi, bất quá việc này cũng là bên trong sự tình, đồng pháp y lìa biết quy củ, ngươi nhìn xem đi. Đợi lát nữa liền cho chúng ta, chúng ta muốn mang về. Triệu Minh duỗi tay đem văn kiện đưa qua. Ta biết quý củ, sẽ không sao chép, cũng sẽ không mang đi. Đồng thu luyện từ Triệu Minh trong tay tiếp nhận văn kiện, từ đầu tới đôi xem một lần. Ở kia hai cái bọn cấp cung thuật bộ phận cẩn thận xem một chút, con ngươi nháy mắt nhiễm một mặt tàn khốc. Cư nhiên là nàng, chính mình thật đúng là chính là xem thường nàng. Không thể nói như vậy, phải nói chính mình từ đầu đến cuối đều là ngốc đến. Biết bọn họ tâm tàn nhẫn, chẳng qua không biết cư nhiên sẽ như vậy tàn nhẫn, chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt sao. Triệu đội trưởng, ta xem trọng, ta sẽ phối hợp các ngươi công tác, ngươi tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho ta. Đồng thu luyện nói đem văn kiện giao cho Triệu Minh, Triệu Minh còn lại là gật gật đầu. An thúc phụ trách đem Triệu Minh đoàn người tặng đi ra ngoài, Đồng thu luyện còn lại là ngồi ở trên sofa mặt phát ngốc đã phát một hồi lâu, thẳng đến tiểu dịch chạy tới, tiêu hàn theo sát sau đó. Ngồi xuống Đồng Thu luyện bên người, mọ Mị, ngươi làm sao vậy? Vẫn luôn đang ngần người, có phải hay không gặp được chuyện khó khăn gì a? Tiểu Dịch tình a, đợi chút liền phải ăn cơm, có đói bụng không a? Nhìn Đồng Thu luyện có chút sức sẹo nói sang chuyện khác, phụ tử hai người chỉ là lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền song song đi ra ngoài. Ngươi đi gọi điện thoại cấp cái kia triệu đội trưởng, liền nói chúng ta cũng phải nhìn cái kia án tử kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Vừa ra khỏi cửa tiểu dịch liền mở miệng nói chuyện, tiêu hàn nhưng thật ra sửng sốt, đây là nhi tử mệnh lệnh lao tử sao. nháy mắt vui vẻ. Tiểu thí hài tử, ngươi biết cái gì a cư nhiên làm ta gọi điện thoại. Tiêu hàn rỗi tay sờ sờ tiểu dịch khuôn mặt, nếu không phải ta còn nhỏ bọn họ sẽ không cho ta, ngươi cho rằng ta sẽ phiền thoái ngươi sao. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới mỏ mì rất khổ sở sao. Nhất định là bởi vì bên trong có chuyện xúc động đến mỏ mì. người cô cô còn nói phải hảo hảo thích ta mò mì nguyên lai like đều là gạt người các ngươi nam nhân đều là cái dạng này thích gạt người các ngươi thật là xấu hảo tiểu tổ tông ta lập tức gọi điện thoại có thể đi tiêu hàn bất đắc dĩ lắc lắc đầu kỳ thật hắn trong lòng cũng là đầy mình nghi hoặc đâu nhưng thật ra sự tình gì làm nàng thất thân a mà nhận được điện thoại triệu minh trong lòng liền không vui này hai vợ chồng người là chuẩn bị làm gì a khi dễ hắn một người sao ngay cả uy hiếp người đều như vậy đúng lý hợp tình hắn còn muốn vội vàng pha án dễ dàng sao thật là đủ rồi chính mình năm nay thật là vận số năm nay không may mắn a như thế nào gặp như vậy khó làm án tử liền tính còn gặp như vậy khó làm người a quay đầu hồi tiêu ra triệu minh lạnh lùng nói một câu lái xe tiểu cảnh sát xứng sốt đội trưởng chi táo bón sao hỏa khí lớn như vậy không ba không đặt đi chơi lưu manh triệu minh lại một lần trở lại tiêu ra còn không có vào cửa khẩu đã bị này một lớn một nhỏ ngăn ở ngoài cửa hai người kia giống như là môn thần giống nhau đứng ở môn hai bên hơn nữa đều là khoanh tay trước ngực bộ dáng sâu thẳm màu làm con ngươi đều là nhìn chằm chằm vào triệu minh làm cho triệu minh cả người đều cảm thấy có chút không hảo chính mình rốt cuộc là tạo cái gì người ta như thế nào gặp này người một nhà a triệu minh đem văn kiện đưa qua đi Dù sao cấp một người xem cũng là xem, hai người xem cũng là xem, huống hồ hai người kia uy hiếp người thủ đoạn đều là giống nhau giống nhau, cũng là đủ rồi. Tiểu dịch đặng cẳng chân lập tức chạy qua đi, nâng chân liền từ triệu mình trong tay đoạt qua văn kiện, liền chính mình bắt đầu là xem, chờ đến xem tới rồi mấy cái tên thời điểm cũng là ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn nhìn tiêu hàn, đồng thanh niên là ai. Đồng ra, tiêu hàn từ nhỏ dễ trong tay tiếp nhận văn kiện, Chính mình lật xem một lần, tựa hồ là trong lòng có chút đế, triệu minh chỉ cảm thấy này xê thị chỉ cần phiên thiên sao. Đồng gia lệnh hồ ra bị xả tiến vào liền tính, này vẫn luôn thực thần bí điệu thấp tiêu ra chẳng lẽ lúc này đây là chuẩn bị ra tay. An qua cơm chiều lúc sau tiêu hàn còn ở trong thư phòng mặt nhìn văn kiện, đều là quý viễn vừa mới phát lại đây văn kiện, không chỉ là về đồng gia cùng đồng thu luyện, nhưng là thực rõ ràng chính là bị người đã làm tay chân. mấu chốt là này gian lận người nhưng không ngừng một cái, trong đó có lệnh hồ ra bức tích, còn có tiêu gia. Chẳng lẽ qua đi thật là đã xảy ra sự tình gì sao? Cho nên đều xuất động người của tiêu gia, nói cách khác đã thật lâu đều mặc kệ thế sự ra ra đều xuất động, cư nhiên nhúng tay quản một cái hổ bối sự tình, quả nhiên là bên trong miêu nị rất nhiều. Mặt khác một phần văn kiện còn lại là về đồng thu luyện cha mẹ, tiêu hàng theo sau phiên một chút. Sắc mặt cũng là có vẻ có chút trầm trọng, bởi vì rất nhiều địa phương bị nhân vi tiến hành dối bốc méo, nhưng là vẫn là có thể đại khái nhìn ra được tới 5 năm trước trận này hoành động cả nước phong ba, lúc ấy rốt cuộc là liên lụy ra nhiều ít người, có lẽ đem đồng thu luyện cùng đồng tề quan hệ giấu dếm xuống dưới đối với nàng thật là một chuyện tốt đi. Không biết như thế nào Tiêu Hàn đột nhiên thực đau lòng đồng thu luyện, nhiều năm như vậy nàng rốt cuộc là như thế nào lại đây? đặc biệt là còn muốn đối mặt chính mình không nóng không lạnh thái độ. Nghĩ đến nhiều năm như vậy nhật tử nhất định là không hảo quá đi. Tiêu Hàn rời đi thư phòng ở phòng ngủ không có phát hiện đồng thu luyện, nhưng là hóa trang trên đài mặt nhiều ra một ít thủy nhũ, nhìn dáng vẻ là nàng đồ vật. Tiêu Hàn vừa mới đi đến tiểu dịch phòng, liền nghe thấy được bên trong truyền đến thanh âm, mọ mì, ngươi tốt sâu a ngươi trở về đều bất hòa ta cùng nhau ngủ, vì cái gì a chúng ta đã lâu không có ở bên nhau ngủ. Ngươi đêm nay liền bồi ta sao? Tiểu Dịch thanh âm nói không nên lời hờn dỗi, như thế tiêu Hàn khó được nghe thấy, bởi vì ban ngày thời điểm hắn chính là không có quên hắn là như thế nào mệnh lệnh nàng. Làm sao vậy? Có phải hay không ngủ đến không thoải mái a? Tiểu Dịch cũng không nhỏ, là cái tiểu nam tử hán, có thể một người ngủ đi. Thái gia ra, ra không phải nói sao? Tiểu Dịch phải học được độc lập. Đồng Thu luyện thanh âm cũng là nói không nên lời ôn nhu lưu luyến. Tiêu hàn còn lại là dựa vào trên tường mặt, khỏe miệng khẽ nhếch. Chính là ta nơi nào là lớn, nhân ra 14 tuổi mà thôi, chẳng lẽ tưởng cùng mọ mì ngủ một chút cũng không được sao. Mò mì quá xấu rồi, mọ mì có phải hay không có đạt đi lúc sau liền không nghĩ muốn tiểu dịch, ta thật là ngu ngốc, đạt đi nhất định là muốn cùng đoạt Mò mì, mệt ta hôm nay còn làm hắn thích thượng Mò mì, mọ mì ngươi chẳng phải là lang nhập hổ khẩu. Đồng thu luyện nháy mắt cảm thấy đầy đầu hắt tuyến. Lang nhập hổ khẩu là cái thứ gì, chẳng lẽ không phải dê vào miệng của sao? Đạt đỉ của ngươi thích ai là hắn tự do, ngươi như thế nào có thể yêu cầu đạt đỉ của ngươi làm cái này đâu? Bất quá đồng thu luyện trong lòng lại là cao hứng, thật giống như là bọn họ hai người giấy hôn thú giống nhau, rõ ràng tiêu hàn bài xích, nhưng là nhìn đến hai người tên cột vào cùng nhau thời điểm, đồng thu luyện trong lòng luôn là nói không nên lời cao hứng. Có lẽ là hiện thực trong sinh hoạt hai người sinh hoạt thật là không có bất luận cái gì giao thoa đi, cho nên liền tính là tên ở bên nhau, trong lòng cũng sẽ cảm thấy thập phần cao hứng, ngẫm lại chính mình thật đúng là chính là ngốc đâu. Gia Gia cùng Thái Gia Gia nói, đạt đi hắn là muộn tao người, ta nhất định phải hắn hứa hẹn, huống chi đạt đi cũng đồng ý à. Tiểu dịch nói vẻ mặt đắc ý, khuôn mặt nhỏ mặt trên tràn đầy hưng phấn, quả nhiên Gia Gia cùng Thái Gia Gia phân tích thập phần chính xác. Đối đại địch nhân liền phải biết người biết ta. Biết người biết ta. Ta mùa tao. Đồng thu luyện còn ở sương sở, tiêu hàn đã đi vào phòng, tiểu dịch đột nhiên rỗi tay bưng kín miệng mình, dùng sức lắc đầu, đặt đi, không phải ta nói thanh âm từ khe hở ngón tay bên trong truyền thuyết tới, nói không nên lời hỉ cảm. Mẹ ngươi là lão bà của ta, chẳng lẽ bất hòa ta ngủ cùng ngươi ngủ sao? Tiêu hàn nói đi đến mép giường, rỗi tay liền đem đồng thu luyện ôm tới rồi trong lòng ngược mặt. Đồng thu luyện thật sự cảm thấy tiêu hàn có phải hay không nhiễm bệnh A, vì cái gì luôn đối chính mình động tay động chân A. Huống chi này tư thế như thế nào càng làm càng quen luyện cảm giác, bất quá trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, có chút thấp hỏng, không tự giác dối tay nắm chặt chính mình góc áo. Này động tác nhỏ tiêu hàn tự nhiên là xem ở trong mắt. Là ngươi lão bà A, chính là cũng là ta mọ mì A, ta là mọ mì sinh ra tới, tự nhiên là ta cùng ta mò mì thân thiết hơn A. Tiểu dịch duỗi tay đem đồng thu luyện cánh tay ôm lại đây, vẻ mặt phòng bị nhìn tiêu hàn, ra ra cùng thái ra ra nói đúng, đặt đi ngươi thật là quá xấu rồi, muốn cùng ta đoạt mọ mì, bọn họ nói sẽ nhiều người đau ta, nhưng là không có nói ngươi sẽ cùng ta đoạt mọ mì, mọ mì là của một mình ta. Ai nói nàng là ngươi một người? Là ngươi nói. Tiêu hàn thân mình hơi hơi dựa trước, bám vào đồng thu luyện bên thai khinh thanh tế ngữ, kia ướt nóng hơi thở liền phun ở đồng thu luyện bên thai. Tiêu hàn nhìn đồng thu luyện lỗ tai chậm rãi biến thành màu hồng phấn trong lòng nói không nên lời cảm giác, trong lòng tràn đầy, tay không tự giác ôm càng khẩn. Người buông tay lạp. Đồng thu luyện chỉ cảm thấy cả người đều như là chính mình, đặc biệt là tim đập càng ngày càng tới, giống như là muốn nhảy ra tới giống nhau. Như vậy cảm giác làm vẫn luôn là lấy bình tĩnh tự cho mình là đồng thu luyện có chút không thích ứng, nhưng là mạc danh có muốn tới gần, muốn càng nhiều, muốn càng tới gần, lại gần một chút. gần một chút. Đặt đi, ngươi quả nhiên là người xấu, ngươi cư nhiên khi dễ mỏ mì, ngươi không có thấy mỏ mì xinh khí sao. Tiểu dịch lập tức đứng ở trên giường mặt, đôi tay béo eo, hướng về phía tiêu hàn nói, kia bộ dáng giống như là tạc mao tiểu giã thu giống nhau, rất là đáng yêu, đặc biệt là xứng với kia cuốn cuốn đầu tóc, càng là có vẻ manh đến không được. Ai nói a, mẹ ngươi nói ta khi dễ nàng sao. Tiêu hàn liền muốn đậu đậu tiểu dịch, cố ý như là thị uy giống nhau một cái tay khác cư nhiên xuyên qua đồng thu luyện cánh tay đôi tay đem đồng thu luyện còn vào chính mình trong lòng ngực hai người gắt gao dán sát ở bên nhau thân mật khăng khít đồng thu luyện có thể cảm giác được tiêu hàn hữu lực tiếng tim đập âm mà tiêu hàn cũng có thể cảm giác được này nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng không cầm có chút tâm viên ý mã kia vì cái gì mò mì mặt như vậy hồng khẳng định là tức giận a không ba một chúng ta thử xem đi Tiêu hàn không có nhịn cười ra tới, làm cho đồng thu luyện mặt càng đỏ hơn, tiểu dịch còn lại là vẻ mặt không thể hiểu được, đối với tiêu hàn hành động càng là khó hiểu. Đây là có chuyện gì, vì cái gì mỏ mì mặt càng đỏ hơn, mà đặt đi cười thành như vậy, tiểu dịch, đừng nói bậy, chạy nhanh ngủ đi. Đồng thu luyện còn lại là vẻ mặt đỏ bừng tiêu hàn mang theo đi ra ngoài, mà tiểu dịch còn lại là chính mình ngồi ở trên giường mặt, đôi tay chi đầu tự hỏi trong chốc lát. vẫn là đi bại đủ một chút đi đột nhiên thật nhiều đáp án xung ra sinh khí thẹn thùng tức giận như thế nào vẫn là không rõ a vẫn là đi hỏi một chút thái gia ra đi ngươi nói đây là thật sự a ngươi xác định đạt đi của ngươi thật sự ôm mẹ ngươi bên kia lão nhân hiển nhiên là hưng phấn liền dâu đều kiều lên miệng khép không được tiểu dịch nhịn không được mắt trợn trắng này lại là nháo loại nào a những người này thái độ ra thật là đủ rồi Bởi vì phía sau ra ra chính vẻ mặt hưng thú giặt rào uống trà, kia vẻ mặt thích đi cùng hưởng thụ làm tiểu dịch cảm thấy chính mình thật là xem nhẹ cái gì sao. Nói cách khác vì cái gì bọn họ biểu tình đều này kỳ quái, thái ra ra, ngươi cười đủ rồi không à, ngươi đã từ 8 mười 11 phân cười tới rồi 8 ba 30 phân, trên đường ngươi cùng năm cái người hầu nói qua đặt đi ôm mò mì, lại cùng ra ra chia sẻ ngài tâm đắc, có phải hay không nên nói cho ta a. chính là đạt đỉ của ngươi có điểm thích thượng mẹ ngươi bái có lẽ về sau ngươi đều phải một người ngủ lời này nói xong tiểu dịch nổi giận thật là nổi giận chính mình dẫn sói vào nhà tiểu dịch chỉ cảm thấy mò mì một cái nhược nữ tử thật là không dễ dàng huống chi ở chỗ này trời xa đất lạ nếu đạt đỉ thích thượng mò mì nói ít nhất có người có thể bảo hộ mò mì a bởi vì chính mình quá nhỏ a như thế nào sẽ biến thành như vậy a không được ta muốn đi trinh sát một chút địch tình Tiểu Dịch nói bước chân ngắn nhỏ, liền đang đang đang chạy tới nghe góc tường. Tiêu Hàn, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì a? Đồng Thu luyện thật vất vả bình tĩnh một chút chính mình nội tâm, ngồi ở mép giường. Tiêu Hàn trên cao nhìn xuống nhìn nàng, làm Đồng Thu luyện có chút ra đầu tê dại. Tiểu Dịch nói ngươi không cần để ở trong lòng mặt, hắn Tiểu hài tử nói chơi, ngươi không cần thật sự. Tiêu Hàn cao mày, nói chơi, chính là ta đã thật sự a, a. đồng thu luyện ngẩng đầu nhìn tiêu hàn bốn mắt nhìn nhau tiêu hàn là đầy mặt ý cười nhưng là đồng thu luyện còn lại là đầy mặt kinh ngạc tiêu hàn hơi hơi cúi người đồng thu luyện nhìn tiêu hàn mặt chậm rãi tới gần thẳng đến hai người cái mũi đụng phải cái mũi đồng thu luyện mới nghĩ sau này lui nhưng là tiêu hàn như cũng là từng bước ép sát không buông tha đồng thu luyện người sợ ta sao tiêu hàn rất có hứng thú dựa vào đồng thu luyện nhìn đồng thu luyện đôi tay gắt gao nắm chặt sáng đan Này tiểu nữ nhân chính là gặp bắt cóc đều không hoảng không loạn, như thế nào tới rồi nơi này liền như vậy khẩn trương đâu. Chẳng lẽ chính mình thật là dọa người sao? Tiêu hàn đối chính mình diện mạo vẫn là rất có tự tin. Hơn nữa dựa đến càng chặt, tiêu hàn phát hiện đồng thu luyện thật là cái mỹ nhân, hẳn là đồng gia nữ tử lớn lên đều là đẹp, nhưng là đồng thu luyện mỹ như vậy đặc bị, rõ ràng như vậy lánh diễm cao quý, nhưng là giờ phút này lại giống cái tiểu nữ nhân giống nhau thẹn thùng. mặt nếu đào hoa xinh đẹp mắt to chợt lóe trợt lóe trợt nhưng là lại như thế nào cũng không chịu liếc hắn một cái đây cũng là tiêu hàn có hứng thú địa phương chi nhất này tiểu nữ nhân nhưng thật ra hảo chơi ai nói ta sợ ngươi đồng thu luyện quật cường nói bởi vì đồng thu luyện trong lòng cảm thấy tiêu hàn là sẽ không thích thượng chính mình hắn thích loại hình không phải là nàng loại này đồng thu luyện biết chính mình bộ dáng này sớm hay muộn sẽ bị tiêu hàn nhìn ra sơ hở Nhưng là đồng thu luyện vẫn là không nghĩ muốn mất đi chính mình cuối cùng như vậy một chút phong tuyến, đó chính là đừng làm chính mình như vậy bị động, bị hắn khinh thường, đối nàng mà nói, hắn ảnh hưởng không thể nghi ngờ là thật lớn. Đồng thu luyện, ta nói thật, chúng ta thử xem đi. Đồng thu luyện mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, thật giống như là nghe thấy được cái gì không thể tưởng tượng nói, cặp kia đôi mắt đẹp bên trong đựng đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc. Tiêu Hàn nhìn ngây ngẩn cả người đồng thu luyện, ngồi xuống mép giường, dỗi tay đem đồng thu luyện thân mình bẻ lại đây đối mặt chính mình, nhưng là đồng thu luyện lại túi đầu không nói lời nào. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi có yêu thích nam nhân? Tiêu Hàn thử thăm dò hỏi một câu, rốt cuộc lệnh hồ mặc sự tình hắn trong lòng vẫn là không thoải mái, nếu là nam nhân khác liền tính, lệnh hồ mặc người này cũng là hắn thưởng thức người chi nhất, nếu là nói yêu tú nói, cũng đã đủ rồi ưu tú. Chúng chi hai người rõ ràng có một đoạn quá vãng, hơn nữa lệnh hồ mặc hiển nhiên đối nàng vẫn là quyến luyến không quên. Không có, ta chỉ là cảm thấy ngươi nếu là chỉ là chơi chơi lời nói đồng thu luyện nói âm chưa là cả người liền thật mạnh tạp vào tiêu hàn trong lòng ngực. Như vậy an tĩnh, như vậy bình tĩnh, hai người ôm một hồi lâu, thẳng đến đồng thu luyện có chút hít thở không thông. Ta tiêu hàn nếu là muốn chơi nữ nhân nói, cũng sẽ không lựa chọn ngươi, rốt cuộc ngươi cùng bên ngoài nữ nhân không giống nhau. Ta là thật sự cảm thấy có thể thử một chút, có lẽ cùng ta quá cả đời cũng không tồi. Bởi vì hai ngày này ở chung, tiêu hàng thật sự cảm thấy đồng thu luyện là cái không tồi người, đặc biệt là nàng thần bí, nàng mâu thuẫn, nàng quả quyết, nàng lạnh nhạt, tựa hồ nàng hết thẻ nàng đều là thưởng thức, người như vậy rất khó gặp được, gặp thử một chút cũng là không tồi lựa chọn. Hảo! Lúc này đây đổi tiêu hàng ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn không nghĩ tới đồng thu luyện gật đầu. Tiêu Hàn ngẩn ra, nhưng là thực mô liền túi người ở đồng thu luyện trên môi mặt hôn một cái, ấm áp mềm mại xúc cảm, không có bất luận cái gì quang trang phẩm hương vị, đều là trên người nàng mặt thơm ngọt hơi thở. Tiêu Hàn nhìn đồng thu luyện trận to đôi mắt, cảm thấy có chút chịu tội cảm, dôi tay bưng kín đồng thu luyện đôi mắt, đừng nhìn ta, ta sẽ muốn ăn ngươi. Tiêu Hàn không có tiến thêm một bước hành động, chỉ là hai người cánh môi tưởng dán, nhưng là hai người tâm lại là đều rung động đã lâu. giống như là trẻ người non dạ thiếu nam thiếu nữ một cái hôn môi đều có thể ngượng ngùng đã lâu tiêu hàn không có loại này cảm thụ thực mới lạ mới lạ tiêu hàn không đành lòng tiến thêm một bước hành động chỉ là cảm thụ được này một mặt xúc cảm mà đồng thu luyện còn lại là bởi vì tim đập quá nhanh cảm thấy cả người đều bay lên nguyên lai like cùng hắn hôn môi cảm giác so với chính mình trong mộng mặt càng thêm làm nàng chấn động tiểu luyện tiêu hàn tay đem đồng thu luyện kéo vào trong lòng ngực mặt Hai người đều không có nói chuyện, giờ phút này không khí hảo đến không được, nhưng là tốt không khí luôn là sẽ bị người phá hư. Bởi vì môn đột nhiên mở ra, một đám người vọt tiến vào, cầm đầu người là tiểu dịch, mặt sau là an thúc còn có một đám hạ nhân, các ngươi tiến vào làm gì? Tiêu hàn sắc mặt lạnh lùng, hảo hảo không khí đều bị phá hủy, đặc biệt là nhiều người như vậy vọt tiến vào, quả thực là khiêu chiến hắn quyền uy A. Cái kia... Tiểu thiếu gia nói các ngươi có nguy hiểm. Xú đã đi, ngươi buông ta ra mò mì, ngươi là người xấu, ngươi muốn cùng ta đoạt mò mì, ta đều đã biết, thái gia ra đều cùng ta nói, ngươi là người xấu. Tiểu dịch đôi tay véo eo, chỉ trích tiêu hàn, ngươi bao lớn người, còn muốn mò mì bồi ngươi ngủ, ngươi ấu trĩ không ấu chị a. Nói xong lúc sau trừ bỏ tiêu hàn vẻ mặt hắc tuyến ở ngoài, còn lại người đều nghẹn cười, trừ bỏ nào đó tiểu nữ nhân cười đến nhất quá mức. Đúng vậy, đặt đi của ngươi là người xấu, chúng ta tiểu dịch nhất ngoan. Nói một tay đem tiểu dịch ôm tới rồi chính mình trên đùi mặt, hôn một cái, tiểu dịch còn lại là diều võ dương oai nhìn tiêu hàn. Ngươi xem đi, mỏ mỉ vẫn là yêu nhất ta, đều hơn ta. Tiêu hàn dối tay đỡ cái chán, thật là đủ rồi, ta là thiếu hắn nợ đi. không 032 khủng bố chuyện kể trước khi ngủ. Tiêu hàn bất đắc dĩ nhìn chính ôm đồng thu luyện cổ tiểu dịch vẻ mặt khoe khoang. Kia trường khuôn mặt nhỏ mặt trên đều là đắc ý, mọ mì nói đúng, đặt đi chính là người xấu, hắn là đại kẻ lừa đảo, chính là xem ta tiểu liền khi dễ ta, ngươi thật đúng là khi ta là tiểu hài tử dễ khi dễ a. Tiêu hàn nhìn đồng thu luyện vẻ mặt ý cười, tức khắc cảm thấy trong lòng có chút cô đơn. Tiêu hàn dỗi tay đem đồng thu luyện kéo vào trong lòng ngực mặt, dối tay liền ở tiểu dịch cái mũi mặt trên điểm điểm, tiểu tử thúi, tiểu thí hài tử biết cái gì a, nói nữa. Mẹ ngươi là lao bà của ta, cùng ta ngủ là đương nhiên, ngươi nếu là muốn tìm người bồi ngươi ngủ liền đi tìm lao bà đi. Đồng thu luyện thật là lần đầu tiên phát hiện tiêu hàn cư nhiên như vậy vô lại, đặc biệt là lúc này, bất quá như vậy ấm áp lại là thật sự đã lâu. Đặt đi, ngươi đừng khi ta tiểu liền không biết quốc gia của ta luật hôn nhân, quốc gia của ta luật hôn nhân quy định pháp định kết hôn tuổi, ta còn nhỏ, ngươi biết ngươi đây là hướng dẫn tiểu bằng hữu, ngươi đây là không đúng. Ta có thể đi cáo ngươi, ở nước ngoài nói, ngươi biết đây là tội gì sao? Ngươi như vậy dạy hư tiểu bằng hữu là không đúng tiểu dịch liên lụy Hoa Lạp vẫn luôn nói một đống lớn nói. Đồng thu luyện dối tay đỡ đỡ tiêu hàn, tiêu hàn đã bị tiểu dịch nói nói sừng sốt sừng sốt, nơi nào chú ý tới đồng thu luyện động tác nhỏ, thẳng đến đồng thu luyện ho khan hai tiếng, tiêu hàn lúc này mới rối tay bưng kín tiểu dịch miệng, tiểu dịch mở to hai mắt, một đôi tay nhỏ lay tiêu hàn bàn tay to. Tiêu hàn lùi về tay, tiểu di khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng, có chút giận không thể át chỉ vào tiêu hàn, ngươi biết không, ra ra nói, làm công dân đều là có chính mình ngôn luận tự do, ngươi đây là tước đoạt ta ngôn luận tự do. Như vậy giống như là tạc mao tiểu sư tử giống nhau, tiêu hàn nhưng thật ra cảm thấy buồn cười. Ngươi cái tiểu hài tử có gì ngôn luận tự do, nói nữa ta làm cha mẹ cũng có giáo dục dẫn đường nghĩa vụ. Phát hiện ngươi đã làm sai chuyện tình kịp thời chỉ ra chỗ sai cũng là không gì đáng trách đi. Tiêu hàn rất có thú vị nhìn tiểu dịch. Ngươi đây là kỳ thị, ngươi đây là trần trùi hồng quả quả kỳ thị. Tiểu dịch hoàn toàn tắt bao. Nhưng là theo sau tiêu hàn còn lại là buồn cười rối tay sờ sờ tiểu dịch tóc ăn, sinh khí. Thật đúng là tiểu hài tử, ngươi phải biết rằng ở địch nhân trước mặt vĩnh viên đều không cần lộ ra chính mình chân thật tình cảm. Tiểu dịch ngẩn người tựa hồ cảm thấy Tiêu Hàn nói vẫn là có nhất định đạo lý, liền gật gật đầu, nhưng là theo sau lại là vẻ mặt tức giận nhìn Tiêu Hàn. Ngươi đây là nói sang chuyện khác, ta vừa mới rõ ràng là ở lên án ngươi, ngươi đừng nói sang chuyện khác. Vậy ngươi còn không phải là muốn cùng mẹ ngươi cùng nhau ngủ sao? Đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ thế nào? Tiểu dịch vừa nghe liền vui vẻ, khi thì gật gật đầu. Một bên sở hữu người hầu đều trầm mặc, thật đúng là hảo lượng nga. gương quả nhiên vẫn là càng già càng cay a, tiểu thiếu gia vẫn là quá nhỏ a, liền như vậy bị lừa dối đi qua. Tiểu Dịch cùng Đồng Thu Luyện đã tẩy hào tám, Tiêu Hàn đi vào tắm rửa thời điểm, Đồng Thu Luyện liền cấp tiểu Dịch kể chuyện xưa tới, vốn là ấm áp tốt đẹp hình ảnh, nhưng là đang ở rửa mặt Tiêu Hàn lại nghe thấy cái gì không nên nghe thấy đồ vật, mọc mì, người kia vì cái gì muốn sát thê tử a? Còn có a, giết liền giết." Vì cái gì còn muốn đem nàng thi thể vận đến bờ sông ném xuống A, nói như vậy sẽ bị người phát hiện đi. Người ở phạm tội lúc sau luôn là sẽ muốn trôn tránh này đó làm chính mình sợ hãi đồ vật, muốn đem này đó chuyển rời đến những cái đó nhìn như có thể làm chính mình an tâm địa phương, mà biển rộng con sông liền thành đại gia đầu tuyển. Hắn giết hắn thế tử, ra hắn trong lòng có chút biến thái cũng chính là có tinh thần bệnh tật ở ngoài, hắn chiếm Hữu dục cũng rất mạnh. Hơn nữa nàng thê tử cũng có vấn đề sao? Không cảm thấy à, mỗi ngày đều đúng hạn về nhà nấu cơm, hảo hảo chiếu cô hai tử, nơi nào có vấn đề, chính là nam nhân kia vấn đề đi. hắn thê tử phát hiện trượng phu của nàng vấn đề nhưng là lại không có kịp thời xử lý, nàng cảm thấy chính mình trong nhà mặt sự tình bị người ngoài biết sẽ làm nàng cảm thấy cảm thấy thẹn, kỳ thật đây là không đúng, người nhà là người thân cận nhất người, người có thể hoàn toàn tin cậy cho nên người nhà sai lầm ngươi chỉ ra tới cũng không phải sai lầm mà là đối bọn họ một loại ái cho nên mò mì nếu là có chỗ nào làm sai ngươi cũng muốn cùng mò mì nói mò mì thực hảo à ta đặc biệt thích mò mì mò mì là trên thế giới mặt tốt nhất mò mì bởi vì mò mì cũng là lần đầu tiên làm mò mì cũng là ở học làm mò mì khẳng định có không tốt địa phương tiểu dịch nhất định phải bao dung mò mì sai lầm nói xong liền nghe thấy được tiểu dịch ha ha ha tiếng cười tựa hồ là thập phần vui vẻ chính là tiêu hàn cũng đỉnh chỉ đánh răng nghiêm túc mà nghe hai người đối thoại khoe miệng không tự giác mà dương lên vốn dĩ nghe khủng bố chuyện kể trước khi ngủ tiêu hàn thật là trong lòng cảm thấy ác hàn này hai người thật đúng là chính là ác thú vị phụ thân cùng ra ra như thế nào có thể chịu đựng nàng như vậy giáo hài tử a bất quá hiện tại nghe xong câu nói kế tiếp Tựa hồ như vậy chuyện xưa cũng có thể biến thành ôn nhu chuyện xưa, nữ nhân này trên người mặt thật đúng là chính là có rất nhiều chính mình không có phát hiện ưu điểm A, bất quá phía dưới nói tiêu hàn liền cười không nổi, bởi vì nào đó. Tiêu ngạo tiểu quỷ mạo như vậy một câu. Mọ mì ngươi chỉ cần mỗi ngày bồi ta ngủ, ta liền cảm thấy mọ mì càng hoàn mỹ. Tiểu dịch nói ở đồng thu luyện trên mặt mặt hôn một cái, thỏa mãn cọ vào đồng thu luyện trong lòng ngực mặt. Thang nhóc chết tiệt. đây là lao bà của ta ngươi muốn tìm người bồi ngươi ngủ liền đi tìm chính ngươi lao bà đi bá chiếm lao bà của người khác xem như sao lại thế này à nói tiếp tục rửa mặt chờ đến tiêu hàn ra tới thời điểm tiểu dịch đã ngủ rồi đồng thu luyện ăn mặc áo ngủ dựa vào mép giường nhìn văn kiện nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền đột nhiên túi đầu nhưng là trên mặt mặt lại là nóng rát thiêu đến lợi hại bởi vì tiêu hàn một bàn tay xoa tóc một bàn tay đặt ở bên hông nửa người trên không có mặc quần áo Nửa người dưới vì cái khăn tắm, bọt nước liền theo hắn tóc mái chạy tới trên mặt mặt xẹt qua tinh xảo hoàn mị xương quai xanh, sau đó là mang theo mị. Hoặc gợi cảm cơ ngực, cơ bụng, cuối cùng hoàn toàn đi vào khăn tắm. Ha ha tiêu hàn nhìn đồng thu luyện hồng thấu mặt thấp thấp cười lên tiếng âm, không biết như thế nào, như vậy đồng thu luyện làm hắn cảm thấy hắn đặc biệt có thành tựu cảm, đối với nàng phạm hoa si nữ nhân dữ dội nhiều. nhưng là không có một cái có thể làm hắn cảm thấy thoải mái cùng thỏa mãn. Xem xong rồi sao? Xem xong chúng ta liền ngủ đi, ngày mai ta công ty còn có chuyện. Tiêu hàn nói mặc vào quân ngủ, rốt cuộc tiểu dịch còn ở. Tiêu hàn điểm này tự chủ vẫn phải có. Đồng thu luyện gật gật đầu, đem tiểu dịch xê dịch. Bất quá tiểu dịch trung quy vẫn là hoành ở hai người trung gian. Tiêu hàn bất đắc dĩ cười. Vào đêm lúc sau, tiêu hàn nhẹ nhàng đem tiểu dịch xây dịch vị trí. Đem đồng thu luyện dịch tới rồi trung gian, từ sau lưng nhẹ nhàng bảo vệ đồng thu luyện mềm ấm thân mình, tựa hồ không có một nữ nhân cùng nàng giống nhau cùng chính mình như vậy gián sát, mà tiểu dịch còn lại là bị lượng ở một bên, hoàn toàn bị làm lơ, đồng thu luyện xoay người, ở tiêu hàn trong lòng ngược dịch cái thoải mái vị trí, thật sự là quá mệt mỏi, hoàn toàn không có tỉnh lại, tiêu hàn ở đồng thu luyện cái chán in lại một hôn, ôn nhu lưu luyến, cười đi vào giấc ngủ, không ba 033 làm ta muốn ăn ngươi. Ngày hôm sau đồng thu luyện nghĩ đến thời điểm trên giường mặt liền thừa nàng một người, đồng thu luyện dỗi cái lười eo, nhìn nhìn thời gian, còn sớm đâu, đi tới bên cửa sổ, đem bức màn kéo ra, thái dương còn không có hoàn toàn dâng lên tới, chân trời có nhàn nhạt màu đỏ mây tía, đem toàn bộ sắc trời vượng nhiễm mỹ lệ vô biên, mỹ lệ động lòng người. Đặt đi, như vậy không đúng không? kia như vậy, thanh âm là tiểu dịch, Đồng thu luyện lúc này mới chú ý tới ở biệt thự bên trái bể bơi bên cạnh mặt, phụ tử hai người đều ăn mặc quần bơi, tiêu hàn đang ở chỉ đạo tiểu dịch bơi lội động tác, tiêu hàn vẻ mặt mỉm cười nhìn tiểu dịch ở trong nước phịch phịch lặp lại bơi chó động tác, mà tiểu dịch còn lại là trên eo mặt treo pha bơi, ở trong nước vẻ mặt ảo não. Bộ dáng này tiêu hàn lại lặp lại động tác, tiểu dịch gật gật đầu, một bên ăn thúc đưa lên khăn lông, tiêu hàn tiếp nhận khăn lông xoa xoa trên người mặt với nước, Vừa nhắc đầu liền thấy bên cửa sổ đứng đồng thu luyện. Đồng thu luyện như cũng là một thân màu trắng váy ngủ, đai đeo thức, không phải đặc biệt gợi cảm, ngược lại có chút bảo thủ, nhưng là tóc dôi tung, có lẽ là tỉnh ngủ duyên cớ, biểu tình ngốc ngốc, tóc cũng là lười nhác, màu hoa hồng môi khẽ mỉm cười, nói không nên lời động lòng người. Thừa dịp sáng sớm ánh bình minh, càng là sấn đạt được ngoại mê người, tiêu hàn hướng về phía đồng thu luyện cười, đồng thu luyện còn lại là lập tức đóng lại cửa sổ vào phòng. này nam nhân thật là sáng sớm liền đùa giỡn chính mình nghĩ mặt đều đỏ đồng thu luyện đi vào rửa mặt gian trong gương mặt nữ nhân tinh xảo tuyệt mỹ đặc biệt là trên mặt mặt hai đống dạng mây đỏ càng là sấn đến người so hoa kiểu như vậy đồng thu luyện giống như là đắm chìm ở luyến ái trung thiếu nữ giống nhau mỹ lệ động lòng người đồng thu luyện cải cách rửa mặt hảo đi ra ngoài liền thấy vừa mới đổi hảo quần áo tiêu hàn màu lam áo sơ mi sấn đến tiêu hàn làn da càng thêm trắng nón Bản thân chính là con lai làn da thực bạch, hiện tại càng là nhiều một ít sinh ra đã có sẵn cao quý khí trước, màu đen quần tây phía dưới là ngang tảng hữu lực hai chân, thẳng tóc thong dài, tiêu hàn chính lộng nút tay háo, màu xanh ngọc kim cương nút tay háo cùng hắn đôi mắt giống nhau mê người. Hảo sao? Tiểu dịch chờ chúng ta đi xuống ăn cơm. Tiêu hàn nói đi qua đi lôi kéo đồng thu luyện liền hướng dưới lầu đi, đồng thu luyện còn lại là có chút không muốn, chính mình còn ăn mặc áo ngủ đâu. Ta còn không có thay quần áo đâu, nói nữa, ta vừa mới giặt sạch mặt đều không có chụp chút thủy. Ta có hay không cùng ngươi đã nói, ngươi bộ dáng này đã rất đẹp, ở nhà nói, ngươi không cần trang điểm, như vậy sẽ chỉ làm ta cảm thấy tiêu hàn nói dừng một chút. Đôi mắt ở đồng thu luyện trên người mặt tự do trong chốc lát, trở nên có chút sâu thẳm, bởi vì đồng thu luyện lộ ra tới càng chân, tinh xảo mỹ lệ, trắng đón động lòng người, không tự giác mà liền nuốt một chút nước miếng. Làm sao vậy? Đồng thu luyện thấy Tiêu Hàn không có động tĩnh liền hỏi một câu. Làm ta muốn ăn ngươi. Tiêu Hàn gắt gao nhìn chầm chằm đồng thu luyện đôi mắt, làm đồng thu luyện chỉ cảm thấy có chút không chỗ che giấu. Như thế nào nguyên lai không có phát hiện Tiêu Hàn còn như vậy thích chơi lưu manh đầu. Thay quần áo đi thôi, chạy nhanh xuống dưới, ta chờ ngươi ăn cơm. ba, Ở đồng thu luyện không có lấy lại tinh thần thời điểm hôn một cái, xoay người đã đi xuống lâu. Đồng Thu luyện sờ sờ mặt, cười vào phòng ngủ, hắn vừa mới xem ta chân, có phải hay không cảm thấy ta chân đẹp đâu, nói liền ở tủ quần áo bên trong chọn một kiện đoàn khoản liền quần áo, cười tủm tỉm thay đổi lên. Bạch thiếu hiền vừa mới đến tiêu gia chính gặp nổi giận đùng đùng chạy xuống lâu tiểu dịch, nha, chúng ta tiểu thiếu gia làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí? Này trên người mặt còn vây quanh khăn tắm đâu? Ướt rầm rề như thế nào chạy ra? Tiêu hàn! Ngươi cho ta tiểu ra ra tới, ngươi cư nhiên gạt ta, hưởng ta như vậy tin tưởng ngươi, ngươi là cái hỗn đảng, ta chính là quá hảo lừa tiểu dịch nói liền chạy tới tiêu hàn trước mặt, tiêu hàn đã ngồi ở ghế trên mặt trên tay mặt cầm báo chí, nhìn đến tiểu dịch chạy tới, từ đi theo tiểu dịch người hầu trong tay mặt lấy qua khăn lông, giúp tiểu dịch xoa xoa tóc, tóc ướt liền phao ra tới a, đặt đi ngươi gạt người, ngươi còn nói ngươi dậy ta bơi lội tư thế là xoáy nhất tư thế, kết quả ta đi tra xét. Rõ ràng là xấu nhất tư thế, ngươi chính là ở khi dễ ta ngày hôm qua quay dậy ngươi chuyện tốt. Lời này vừa mới nói xong liền đưa tới bạch thiếu hiền một cái vang dội huyết sáo nhìn tiêu hàn đôi mắt tinh quang lấp lánh, quả nhiên là xuống tay sao, là xuống tay đi. Đúng không đúng không? Tư thế là khó coi, nhưng là ngươi là người mới học, đây là cơ bản nhất tư thế. xuống hồ ngươi thật sự gặp nguy hiểm, ngươi cảm thấy là tư thế quan trọng vẫn là sinh mệnh quan trọng. Tiêu hàn nhìn tóc sát không sai biệt lắm, liền buông xuống khăn lông. Tiểu dịch phỏng trừng là không biết nên nói những gì, liền bĩu môi, nhưng là trên mặt mặt hiển nhiên đã không có vừa mới vẻ giận, mà bạch thiếu hiển còn lại là ngồi ở tiểu dịch bên người, đem trong tay đóng gói tinh xảo tặng đi lên, vô đường phân kẹo, ngươi thích ăn, tuyệt đối sẽ không đối thân thể có ảnh hưởng. Tiểu dịch vui mừng tiếp nhận kẹo, quả nhiên vẫn là thúc thúc rất tốt với ta, không giống người nào đó, đều là đang lừa ta. như vậy là không đạo đức cái gì không đạo đức một cái trong trẻo giọng nữ xuất hiện ba người tầm mắt đều tức khắc tập trung ở đàng từ trên lầu mặt xuống dưới nữ nhân trên người mặt tức khắc không rời mắt được đồng thu luyện ăn mặc một thân màu đỏ váy liền áo vẫn là váy ngắn lộ ra nàng thon dài thẳng tóc đùi đẹp dẫm lên một đôi tế cao cùng, cả người có vẻ càng thêm thon dài mỹ diễm tóc tùy ý dối tung lộ ra tinh xảo xương quay xanh nhàn nhạt, nhạt màu hoa hồng cánh ngôi hơi hơi trường Làm tiêu hàn nhịn không được tâm viên ý mã lên MỘ mi, ngươi Mỹ phiên Tiểu dịch nói liền thổi cái huyết sáo, Làm cho đồng thu luyện tức khắc có chút thẹn quá thành giận Đồng thu luyện đã thật lâu không có như vậy xuyên Vốn dĩ liền cảm thấy có chút thẹn thùng Hiện tại cư nhiên bị chính mình nhi tử trêu chọc. MỘ mi, ngươi sớm như vậy xuyên nói Khẳng định rất nhiều nam nhân quỷ gối ở ngươi thạch liệu váy phía dưới Tiểu tử thúi, trêu trọc đến ta trên đầu tới Đồng thu luyện hướng về phía bạch thiếu hiền gật gật đầu, xem như chào hỏi đi, tiêu Hàn tức khắc có chút không cao hứng, làm sao vậy? Đồng thu luyện chú ý tới tiêu hàn biểu tình, chẳng lẽ là khó coi sao? Thu được chính là mặt khác hai người nhất trí lắc đầu, đẹp à? Không có. Tiêu Hàn túi đầu nhìn báo chí, thấy được kia một đôi trắng non thon dài chân liền như vậy dựa vào chính mình bên người, duỗi tay cầm đồng thu luyện ở cái bàn phía dưới tay, thật xinh đẹp. đồng thu luyện tức khắc đỏ bừng mặt nhưng là nhẹ nhàng ho khan một tiếng rút ra tay giúp tiểu dịch bố trí bữa sáng lão bà của ta ăn mặc đẹp vì cái gì các ngươi như vậy vui vẻ a tiêu hàn nhìn tiểu dịch cùng bạch thiếu hiển trong lòng có chút không cân bằng